Này ván đầu tiên kết quả của cuộc so tài tất nhiên là không có bất cứ hồi hộp gì, tiếu lạc phương này thắng được, tiếu lạc cho điểm cao nhất, chuyện đương nhiên là mơ, vơ, bê. Ngươi là vương giả đẳng cấp. Tông cộng tán gấu khu, sở nguyệt ít, tử nguyệt, phát tới một câu lánh băng băng câu hỏi. Tiếu lạc chỉ đánh hai chữ. Không phải. Mặc kệ ngươi là không phải, dưới cuộc nhìn ngươi biểu hiện nếu như biểu hiện vẫn là tốt như vậy ta cho ngươi gia nhập ta chiến đội sở nguyệt trả lời lời này vừa ra chu tiểu phi cùng đinh khải tất cả đều ước ao vạn phần nhìn về phía tiếu lạc lạc ca sở hoa khôi của trường nói cho ngươi gia nhập nàng chiến đội ư chu tiểu phi nói tiếu lạc nhấc lên lông mày này rất đáng giá hài lòng đây là đương nhiên rồi Gia nhập sở hoa khôi của trường chiến đội, không chỉ có thể có rất nhiều cùng sở hoa khôi của trường trung đủ cơ hội, còn có tư cách tham gia toàn quốc giải thi đấu vinh quang cuộc chiến. Nếu là đạt được đề nhất danh tiền thưởng có 5 triệu đây trải phẳng hạ xuống, mỗi người cũng có thể phân đến một triệu. Chu Tiểu Phi tỏ rõ vẻ ước ao. Đinh Khải gật gù phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là một khối đại đĩa bánh A lạc ca. Tiếu lạc một trận ngạc nhiên, gia nhập sở nguyệt chiến đội có thể có rất nhiều cùng sở nguyệt chung đụng cơ hội khi hắn trong dữ liệu có tư cách tham gia vinh quang cuộc chiến thắng lấy tiền thưởng này ngược lại là lưu ý liệu ở ngoài, hắn không phải thánh nhân, nếu quả thật có thể dựa vào chơi game thu được một triệu, hắn tất nhiên là phi thường vui với thấy thành. Bất kể là xuất phát từ sở vân hùng ủy thác vẫn là vì một triệu tiền thưởng tiếu lạc đô quyết định chủ ý tranh thủ gia nhập sở nguyệt chiến đội rồi. Đợi ước chừng hai phút, này ván thứ hai cuộc thi ship hạng bắt đầu rồi. Lạc ca của đa mê ve bị đối diện cầm. Chu tiểu phi nhắc nhở. Tiếu lạc khẽ mỉm cười. Không lo lắng cái khác anh hùng ta cũng sẽ một điểm. Vào giờ phút này. Hắn chính ngạc nhiên với hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngay ở vừa nãy một trận ga me công phu, hắn lại thu hoạch 4.999 điểm tích phân, điều này làm cho hắn đột nhiên có loại giàu có đến mức nước đố đổ vách cảm giác. Đương nhiên, hắn biết rõ cách này cần quy công cho sở nguyệt gọi thẳng trực tiếp. Không nghĩ tới đối diện tất cả đều là ác Này bàn thật đánh, tiền kỳ coi như băng, chỉ cần kéo dài tới hậu kỳ chúng ta đem thủ thành chất lên thành đống, đối diện sẽ không đến đánh. Đinh Khải lời nói thanh, đem Tiếu Lạc từ trong suy nghĩ kéo về. Tiếu Lạc vừa nhìn, xác thực đối diện trên riêng là đa me ve, a tác bắn chúng đan, mát tơ di đánh giá, hạ bộ là thợ săn tiền thưởng vận rủi tiểu thư. Nữ thương Duy nhất anh nhưng là phụ trợ lộ lộ cơ hồ có thể nói phải tinh khiết áp kết xuất đội hình. Lạc ca, ngươi vẫn là chơi trên đan đi, ta rất yêu quý ngươi nha, kha kha Đinh khải cật nhà nói gầy gò đến mức dần sôi mặt xem ra lại như con khỉ. Tiếu lạc gật gật đầu, lúc này không chút do giữ lựa chọn giam mớt làm một người dáng dấp như con nhím thật là con rùa anh hùng ảnh chân dung bị chọn lựa lúc sở nguyệt ngay lập tức sẽ phát tới liên tiếp dấu chấm hỏi đinh khải đồng giảng cao mày không rõ lạc ca ngươi chuyện này giam mức khắc chế áp này bàn tuyển nó là ổn thỏa nhất Tiếu lạc giải thích nghe thấy lời ấy chu tiểu phi cùng đinh khải dở khóc dở cười bọn họ như thế nào sẽ không biết giam mức khắc chế áp Chỉ là chưa từng gặp có người dùng giam mứt đánh tới đan A, giam mứt bình thường đều là đánh giá, tiền kỳ không cầm quyền khu phát dục lên, động lực bước lên trước quy thêm vào cuồng loạn trào phúng e, có thể ung dung phối hợp tuyến thượng đồng đội bắt người đối diện đầu. Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp lần thứ hai xôi trào. Ta đi, nắm giam mứt chơi trên đan đầu ấp tú đậu chứ. Long quy này coi như phát sụp lên cũng chỉ là một đống nhục thuẫn còn có thể hy vọng nó cứu vứt thế giới hay sao. Nghiêm trọng hoài nghi là đại thần tay trơn không cẩn thận chọn sai anh hùng. Trong lúc nhất thời tiếng chất vẫn nổi lên bốn phía. Sở Nguyệt Chu miệng nhỏ căm dẫn nhiên nói. Cái tên này rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin lại dám tuyển cái giam mớt. Bạch Lăng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại hít mắt cười khẽ sở tiểu chúa chúng ta đừng vội kết luận nói không chắc tiếu lạc sẽ có biểu hiện xuất sắc đây tưởng mới tin hắn sẽ có biểu hiện xuất sắc sở nguyệt buồn bực nói nàng nhưng là mạnh nhất vương giả ngoại trừ cấp thấp cuộc gặp người khác ngây ngốc chơi giam mướt trên đan cao cấp cuộc căn bản cũng không sẽ xuất hiện giam mướt trên đan không thể nghi ngờ là hiếm có bên trong hiếm có tay ngắn không nói lực bộc phát còn đặc biệt thấp Làm không sử dụng vê gai nhọn phòng ngự lúc, giam mứt thuộc tính còn xa hơn thấp hơn một loại tan anh hùng. Hơn nữa đối phó đa mê ve, dung nham cử thú mặt phỉ đặc mới phải lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà, anh ngữ chuyên ngành trong đám nhưng là một mảnh ủng hộ thanh. Lạc thần cố lên đánh nổ đối diện. Lạc thần đẹp trai nhất, chờ mong biểu hiện của ngươi. Như trên bàn như thế, đến hành hạ đến chết toàn trường đi. Đặc biệt An Hoan Hoan trực tiếp gọi hàng tỏ tình. Lạc thần ca ca, ta muốn cho ngươi sinh con. Phốc. Nhìn thấy này An Hoan Hoan ngôn ngữ tiếu lạc suýt chút nữa không đem mới vừa uống được trong miệng nước cho văng đi ra ngoài. Không thể nào tưởng tượng được hội này là một đại học nữ sinh nói. Lẽ nào bây giờ thời đại thật sự bất đồng, nữ hài tử đều như thế tiền về cùng lớn mật rồi hả? Hoan nghênh đi tới Lick Út Le Trang nghiêm nghiêm túc nữ giọng nói điện tử vang lên tiêu chí một trò chơi bắt đầu. Khe nằm, giam mướt trên đan bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Đối diện bên trong đan kiếm hào á tác lúc này liền phát tới thông tin thông điệp cảm thán. Đại thần cầu xin khinh ngược, ha ha. Đối diện đa me xe cũng gửi thư tín tức lại đây trong lời nói giữa các hàng đều lộ ra một luồng trào phúng ý nhị. Đối diện nữ thương lời nói mang thâm ý nhắc nhở. Cẩn thận một chút, nhân ra là xem chúng ta toàn bộ là ác, cố ý tuyển cây giam mứt. Hừ, giam mứt là cây rắm gì ở ta vô cực mát tơ di thương tổn trước mặt còn chưa đủ ta chém mấy lần. Đối diện mát tơ di cao ngạo đáp lại bởi vì trên bàn mát Tơ Di nói chuyện quá bẩn, Chu Tiểu Phi vừa nhìn thấy cái này Master Di nói chuyện tâm tình liền tương đương không được đánh chữ quát lên câm miệng hảo hảo chơi game thiếu bơi bơ. đối diện toàn thể liền phát tới ha ha hai chữ biểu đạt đối với Chu Tiểu Phi xem thường hắn muội làm sao tất cả đều là gặp phải loại người này Chu Tiểu Phi phẫn nộ nói. Lão chu bình tĩnh điểm đi chơi lâu như vậy tuốt á tuốt, sớm nên thói quen mới đúng vậy. Đinh Khải mở lời an ủi. chu tiểu phi nhất thời như quả cầu ra xì hơi thật dài thở ra một hơi cũng là trò chơi này hoàn cảnh lớn chính là như vậy. Hắn như thế nào đi nữa hận đời cũng thay đổi không được. Toàn quân xuất kích. Nương theo lấy ga me nữ giọng nói điện tử vang lên. Song Phương công thành tiểu binh từ đại bổn, vốn doanh sản sinh, xếp thành một chữ hàng dài, hướng đối phương căn cứ chạy đi. Tất cả mọi người ở cẩn thận từng ly từng tí một bù đao phát dục, tiêu hao đối diện lượng máu. Ngay ở da me bắt đầu 45 giây, nữ giọng nói điện tử vang lên. Phi bút. Là ra đi, giam mất thu hoạt da me xe đầu người, bắt được một máu. Dựa vào sai lầm rồi. Đối diện đa me xe lập tức giải thích một làn sóng, hắn vừa nãy một e chuẩn bị lui lại, thế nhưng tay run lên kết quả hướng về giam mướt phương hướng e trôi qua, quang vinh đưa ra một máu. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tiếu Lạc, điều này làm cho trong lòng bọn họ cuối cùng một tia nghi ngờ tan thành mây khói. Xem đi Tiếu Lạc là thật có bản lĩnh. Bạch Lăng đối với Sở Nguyệt nói rằng. Bắt một máu có thể như thế nào, giam mứt không ngăn cản được đa me ve phát dục. Sở Nguyệt không phản đối nói. Ngay ở nàng vừa dứt lời, ga me nhắc nhở phe địch bị giết, đỉnh thần nhìn lại cấp hai giam mứt tia máu đánh giết mới vừa lên tuyến đa me ve bắt được người thứ hai đầu. Này đa me ve là thanh đồng đẳng cấp sao, lại gánh binh tuyến, cấp một cùng cấp hai giam mứt đón đánh. Sở Nguyệt chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Bạch Lăng Cải Chính nói. Sở Tiểu Chúa, ngươi có thể thấy rõ ràng, giam mứt là càng tháp cường sát, tia máu từ tháp dưới đào mạng. Đa me ve vừa bị trào phúng đến công kích giam mứt, hấp dẫn đầy đủ tiểu binh cầu hận, lúc này mới lại chết một lần. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20 Treo máy nắm ngũ sát Đối diện đa me xe chết rồi hai lần, lập tức cùng kiếm hào A-Tác đổi đường để ngừa bị Tiếu Lạc lăn lên quả cầu tuyết đến. Chỉ là A-Tác vừa lên đến, liền lại Quang Vinh đưa ra đầu người Tiếu Lạc dùng e tiến hành trào phúng. Phối hợp ve sát bén phòng ngự cùng với thiếp thân đi chém kỹ thuật trôi chảy bắt á tác đầu người. Làn sóng tiếp theo chờ á tác tới đối diện đánh giá mát tơ di lượn quanh sau gan. Lúc này tiếu lạc giam mứt vừa vặn đạt đến cấp 6 đầu tiên đối phó cấp 5 mát tơ di, sau đó lại đối phó cấp 4 á tác, một vơ hay càng là dễ dàng bắt được một song giết. Thật là lợi hại. Bạch lăng là triệt để tán đồng rồi tiếu lạc kỹ thuật, nàng xem rất rõ ràng đối diện thao tác cũng không lại. Nhờ vả, chỉ là tiếu lạc thao tác càng hơn một bậc, a tác phong một lần cũng không có đem tiếu lạc cho thổi bay đã tới, hơn nữa tiếu lạc giỏi về lợi dụng công thành tiểu binh đi chém kỹ thuật càng là nhất lưu. Sở nguyệt lúc này không có lời gì để nói, tiếu lạc biểu hiện ra kỹ thuật làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này giam mứt rất không bình thường. Đâu chỉ phải không giống như vậy quả thực là biến thái. Đây là bà Kim đẳng cấp đi, làm sao cảm giác đối diện đều là thanh đồng ý thức. Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp bị các loại miến màn đạn tràn ngập. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải giống như là nhặt được bảo tựa như vui cười hớn hở nhìn tiếu lạc. Lạc ca, ta thật lạc ca, nguyên lai ngươi mới là thật đại thần. Ra đi đã trở thành đối phương khu vực cấm, đem giam mức chơi thành như vậy, ta liền phục ngươi. Hai người sồn dập đối với Tiếu Lạc giơ ngón tay cách lên. Tiếu Lạc đối với lần này chỉ là khẽ cười cười, không nói gì. Mà lên đường xác thực như Đinh Khải từng nói trở thành đối phương khu vực cấm, bất luận ai lên trên đường kết quả đều là chịu chết. Giam mướt dĩ nhiên là ra đi bá chủ, các loại càng tháp cường sát, đoạn binh tuyến kéo cầu hận. 17 phút thời điểm, đã có 190 cái bù đao đầu người 13 cái, đẳng cấp đạt đến kinh khủng thập nhị cấp trang bị ra băng huyền bùi gai chi giáp, khoa học kỹ thuật thương cùng bố giáp giày. Làm Giam mướt biến thành một bánh xe cao tốc xoay tròn nhằm phía phe địch cao điểm lúc tất cả mọi người bối rối, nghĩ thầm. Giam mứt làm cái gì vậy Sở Nguyệt trực tiếp đánh chữ Tiếu lạc Ngươi đang ở đây làm gì Tiếu lạc ung dung trả lời Đi bọn họ cao điểm đi bộ đi bộ Ngươi điên rồi Tuy rằng này bàn là thuận phong cục, Cũng không phải đại biểu Ngươi có thể đi tặng người đầu Sở Nguyệt tức đến nổ phổi nói Bạch lăng phụ họa Nhanh cho ngươi Giam mứt trở về Đầu của ngươi rất đáng giá Nếu như bị chung kết, đối phương toàn thể đều có thể được ngoài ngạch tiền thưởng. Chu Tiểu Phi cũng là dò cho phát sợ. Lạc ca, ngươi đây là trách hoa. Ổn định a lạc ca, chúng ta phương này đầu người đều ở trên người ngươi. Ngươi nếu như không ổn định, này bàn đến cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Đinh Khải Đồng Giảng Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tiếu lạc không để ý đến mọi người khuyên can. Vẫn khống chế được giam mớt Dùng quy động lực bước lên trước Vòng qua một lại một cái phe địch tháp phòng ngự Vọt thẳng lên đối phương cao điểm Đưa Đối diện đa me lập tức phát tới tin tức hỏi dò. Tiếu lạc không để ý đến Đứng dậy rời đi chó ngồi Lạc ca ngươi làm gì đi Chu tiểu phi vội hỏi Mổ cái tay Tiếu lạc trả lời một câu Sau đó trực tiếp đi vào phòng ngủ phòng vệ sinh. Cái gì? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải sắc mặt đại biến đem giam mứt bỏ vào phe địch cao điểm. Người nhưng chạy đi đi nhà cầu. Này này chuyện này. Đây là đang mở cái gì quốc tế chuyện cười. Kẻ ngốc nhanh để lạc ca giam mứt trở về. Chu Tiểu Phi lập tức mệnh cách tiếu lạc công đô tơ gần Đinh Khải khống chế giam mứt từ phe địch cao điểm trên trở về. Ngay tại lúc vào lúc này đối diện đa mê ve, a tác cùng mát tơ di đã chiều long con rùa vây lại, sau đó các loại kim chiều long con rùa trên người một trận loạn ném, mà giam mứt không có ai khống chế, chỉ là căn cứ ngầm thừa nhận lệnh tiến hành tuyệt kỹ an phản kích. Tiếp đó, nhưng là đã xảy ra một màn để Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải vĩnh viễn cũng sẽ không quên hình ảnh. Chỉ thấy công kích giam mứt đa me ve, A tác cùng master tơ di hơi bê ở lấy nhanh chóng tốc độ xuống hàng. Giam mứt lượng máu tuy rằng đã ở giảm xuống, nhưng giảm xuống tốc độ rõ ràng không có chúng nó nhanh. Ngay ở giam mứt còn sót lại 200 điểm máu thời điểm, A tác cùng master tơ di lần lượt hết thảm một tiếng bị mất mạng. Còn dư lại đa me ve mở lớn tiếp tục chém giam mứt, có ngũ dây tử vong miễn dịch thời gian. Hắn còn cũng không tin chém bất tử tàn máu giam mớt. Nhưng không tin là một chuyện Hiện thực lại là một chuyện khác 200 điểm máu giam mớt cùng con rán mệnh như thế ngoan cố Làm sao chém đều chém bất tử Nhận chịu đa mê xe ngũ dây thương tổn Hơi bê giảm xuống đến mười mấy điểm Đa mê xe lại bị bụi gai chi giáp bị động trực tiếp cho phản chết Chi bộ khiêu Ba zết. Nữ giọng nói điện tử kích động vang lên Khe nằm, một chọi ba. Đây là cái gì vừa? Ta thấy được cái gì, ta con mẹ nó đến cùng nhìn thấy gì? Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp lại một lần nữa xôi trào lên, vô số miến cũng không dám tin tưởng mình con mắt, giam mức căn bản là không ra dáng tiến hành phản kích cơ hồ là đứng ở nơi đó chịu đòn kết quả là cầm cây ba giết, này ni mã có thể tin. Sở Nguyệt cùng bạch lăng ngây người như phóng thật sâu bị tiếu lạc giam mướt chấn động đến trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải lại như ban ngày quái đàn tựa như mở to hai mắt há to miệng chố mắt ngoác mồm đứng ở tại chỗ trong lòng nhấc lên rời sông lấp biển khiếp sợ. Làm sao cũng không thể nào tin nổi con mắt nhìn thấy quá trái với lẽ thường quá không hiện thực bọn họ chưa từng thấy có người có thể đem giam mướt chơi thành như vậy. Càng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là nguyên bản chỉ còn dư lại 10 giờ máu giam mứt ở tao ngộ đối phương hai nhóm công thành tiểu binh công kích lúc, hơi bê, chẳng những không có đi xuống, lại còn dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng trở lại. Ta, ngày nha, đây rốt cuộc là quái vật gì, đây là ta quen thuộc nhục thuẫn giam mứt. Chu tiểu phi nuốt một ngụm nước bọt cả người ở vào một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trong rung động. Lúc này đối diện nữ thương cùng phụ trợ lộ lộ cũng chạy tới, hai người luôn phiên đối với giam mứt tiến hành lửa đạn oanh tạc. Nguyên bản chỉ còn dư lại mười mấy điểm máu thời điểm, giam mứt là có thể bị nữ thương một súng bắn chết, nhưng bây giờ trôi qua 4, năm giây, giam mứt lượng máu đã tăng trở lại đến hơn thủ thành A có ba trăm một nữ thương liên tục đánh ba súng, giam mứt tia máu chưa đi, đúng là nữ thương hơi bê của chính mình ở, vụt vụt vụt. Nhắm dưới đi Nữ thương ý thức được tình huống không ổn lập tức đình chỉ công kích Thế nhưng một viên đạn cũng đã ở phát sinh đình chỉ chỉ lệnh công kích trước đánh ra ngoài Đương. Đạn bắn vào giam mướt áo giáp trên phát sinh một tiếng vang giòn Mà nữ thương nhưng là phát sinh một tiếng êm tai kêu thảm thiết ngã xuống đất mà chết Bị bụi gai chi giáp trực tiếp cho phản chết rồi Phụ trợ lộ lộ tựa hồ cùng nữ thương một lòng quyết định phải giết giam mướt quyết tâm đã tiêu hao hết lam nàng không để lại chỗ chống rất đúng giam mướt tiến hành phủ công cuối cùng cũng là bước nữ thương gót chân đi đời nhà ma Ben ta khiêu. ngũ giết một kích động lòng người nữ giọng nói điện tử vang lên kết nối với phía trước ba giết hoàn thành một lần ngũ giết. Thời khắc này, 712 phòng ngủ cùng nữ sinh phòng ngủ yên tĩnh, sở nguyệt, bạch lăng, chu tiểu phi cùng Đinh Khải, mỗi người ở vừa nãy ngăn ngắn mấy giây thời gian trong đều nín thở đầu ấp chống sống, không thể tin tưởng tiếu lạc giam mất lại cứ như vậy cầm cây ngũ xếp. Mà sở nguyệt gọi thẳng trực tiếp càng là xưa nay chưa từng có sôi trào lên. Đây là cái gì quái vật? Đây là giam mứt. Theo nằm A trên cao điểm không nhúc nhích treo máy là có thể nắm ngũ giết thực sự là sáng mù lão từ mắt chó. Lạc thần, này ít tên là lạc thần, mọi người nhanh thêm hắn bạn tốt. Trong lúc nhất thời toàn bộ gọi thẳng trực tiếp hoàn toàn bị màn đạn chiếm lấy rồi, không ai đang bàn luận sở Nguyệt toàn bộ mọi người đang vì này con trên cao điểm nắm ngũ giết ra mức mà hưng phấn gieo hò khen hay, lúc này tiếu lạc từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy chu tiểu phi cùng đinh khải ánh mắt khác thường liền không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào chu tiểu phi hít động đến cơ hồ là hô lên tới lạc ca ở ngươi đi tiểu thời điểm của giam mướt cầm cái ngũ rít ben ta khiêu ben ta khiêu à đinh khải như là hít thuốc lắc tựa như nhảy tưng nhảy loạn lặp lại kêu hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuoncham.org chương hai mươi tới cửa đến rồi đi nhà vệ sinh thời gian treo máy đều có thể ngủ giết này nói ra ai tin a chu tiểu phi cùng đinh khải giờ khắc này nhìn tiếu lạc ánh mắt gần như điên cuồng sùng bái Tiếu lạc cũng không nghĩ tới mình có thể nắm ngũ dép, nhưng hắn rất xác định coi như đối diện đến ba người vây đánh, hắn giam mứt cũng một chút không sợ, cho nên mới đi cao điểm đi bộ đi bộ. Hồi huyết thiên phú cùng phù văn thêm vào đai lưng hét tép ký thương bị động, dĩ nhiên tạo cho như thế một con quái vật, tiếu lạc khai phá ra giam mứt một loại mới ra trang, giả bộ phương thức. Bạch lăng một trận thán phục thích thú quay đầu nhìn về phía sở nguyệt. Sở tiểu chúa, cái tên này thật sự thật là lợi hại đây. Lợi hại cái gì a hắn chính là một giả làm heo ăn thịt hổ trang, giả bộ, bức phạm. Sở Nguyệt hừ nhẹ, thực sự buồn bực tiếu lạc đoạt nàng tất cả danh tiếng. Vậy ngươi mới vừa nói để hắn gia nhập chúng ta chiến đội còn làm không đếm? Bạch Lăng hỏi. Sở Nguyệt lập tức nói rằng. Đương nhiên giữ lời, ta tuy rằng chán rét hắn người này. Nhưng tán thành kỹ thuật của hắn, lại nói, ta sở nguyệt nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh tám con ngựa cũng khó khăn đuổi theo. Là tứ mã nan truy rồi. Bạch lăng sửa lại. Ta liền nói tám con ngựa, ngươi quản ta a Sở nguyệt lẽ thẳng khí hùng nói. Bạch lăng lắc lắc đầu bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Tiếu lạc đánh ngũ treo máy đều có thể ngũ xếp. Chờ tái xuất một lang tôn dấu hiệu cùng phấn chấn khôi giáp đối diện năm người triệt để tuyệt vọng. Ở 15 phút thời điểm tập thể đầu hàng kết thúc như thế một hồi khuất nhục không thể tả thi đấu. Ở sau khi kết thúc đối diện A tác còn gửi thư tín tức đến hỏi dò. Giam mớt, ngươi chính là không phải có hơn treo. Phần mềm hắc. Tiếu lạc cười cợt. Không để ý đến đổi một phần ra me năng lực sau khi ngón tay của hắn cùng đối với anh hùng cùng trang bị đều có càng sâu một tầng lý giải hơn nữa. Mỗi khi đối diện công kích lại đây, hắn đều có thể đúng lúc tách ra. Cái này cũng là hắn tại sao có thể có như thế biểu hiện xuất sắc nguyên nhân. Liếc nhìn thời gian đã 12 giờ trưa đến giờ cơm. Tuy rằng đến hoa giã mục đích là bảo vệ sở nguyệt, có thể đúng giờ ăn cơm là của hắn quen thuộc. Vì lẽ đó không lại tiếp tục chơi tiếp. Lạc ca chơi nữa một trận chứ, ta nghĩ nhìn ngươi ngược tuyển. Chu tiểu phi điềm đạm đáng yêu khẩn cầu. Đúng vậy, chính hưng phấn đây chơi nữa một trận mà. Đinh Khải cũng là chưa hết thòm thèm, đặc biệt nhớ xem tiếu lạc đại sát tứ phương cục diện. Tiếu lạc lắc đầu một cái. Ăn cơm trước có chút đói bụng. Vậy cũng tốt, lạc ca. Giúp ta đóng gói một phần cám ơn ha, khà khà. Chu tiểu phi vội vàng đem học sinh của chính mình thẻ từ trong ngăn kéo lấy ra, hùng hục nhét vào tiếu lạc trong tay. Đinh khải một trận khinh bỉ, Thực sự là đầu con heo lười. Nói xong chu tiểu phi chính mình nhưng cũng là đem học sinh thẻ nhét vào tiếu lạc trong tay cợt nhả nói, lạc ca giúp ta cũng mang một phần chứ ừ lại thêm một cái lạp xưởng tiểu lạc là được rồi tiểu lạc không có gì để nói có điều này ngược lại là để hắn nhớ tới trước đây cuộc sống đại học cùng này gần như nhiều mang hai phần cơm nước cũng sẽ không cột tay thiếu chân chủ yếu nhất hắn không vét hai người này cho nên liền ngầm cho phép hạ xuống oanh cũng đang lúc này Phòng ngủ nửa khép ra xanh thiết môn bị người một cước cho đạp ra, một đám vóc người to lớn nam sinh một mặt không quen xông vào. Các ngươi là ai? Xông vào chúng ta phòng ngủ làm gì? Chu Tiểu Phi cảnh giác đứng lên. Đứng phía trước nhất trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh liếc mắt nhìn Chu Tiểu Phi còn hiện lên liếc ốp le gen dưới màn hình máy vi tính cười lạnh nói. Cao Lão Trang Lão Chu trả lại hắn mẹ thật là ngươi chúng mấy cái. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chu Tiểu Phi cảm giác tình huống không tốt lắm, lớn tiếng kêu lên. Cậu bức đồ vật, ta nói rồi chỉ cần ngươi dám báo ra địa chỉ, ta liền dám đến giết chết ngươi. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh đầy mặt ngoan sắc, một cước đem Chu Tiểu Phi vế cho gạt ngã trên mặt đất. Hóa ra là các ngươi chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải sắc mặt đại biến, làm sao cũng không nghĩ tới vừa ra me mát tơ cùng Katarina một nhóm người dĩ nhiên thật sự đã tìm tới cửa, bọn họ mới ba người, đối phương có sáu người, hơn nữa đều dài biết dùng người cao mã đại, vạm vỡ, nếu như đánh nhau, bọn họ nhất định không có bất kỳ phần thắng. Cũng không phải chính là chúng ta. Mọc đầy thanh xuân đầu nam sinh tiến lên một bước, sở trường tùy ý vuốt chu tiểu phi mặt, ngông cuồng cười nói, rắc a tiếp theo rắc a, ngươi cầu bước đồ vật trước ở trong ra me không phải rất rắc sao, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội quỳ xuống theo ta nói lời xin lỗi, việc này cứ như vậy bỏ qua, bằng không ngày hôm nay đem các ngươi đánh đến liền con mẹ nó ngươi cũng không nhận ra. Xin lỗi, khoái đạo khiêm năm người kia hung thần áp sát gầm lên đem phòng ngủ bàn họp đập đến oành oành vang lên thậm chí còn đem chu tiểu phi sách vở của bọn họ cầm lên dùng sức vứt tại chu tiểu phi trên người bọn họ lại như một đám phá trần hắc xã hội kiêu ngạo hung hăng ngông cuồng tự đại ở tại bọn hắn dâm uy dưới đinh khải sợ đến toàn thân run run một cái khoảng chừng trái phải tự định giá chốc lát Cuối cùng là cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt quan trọng nhất là hắn sợ đánh. Chu Tiểu Phi cắn răng, rất muốn làm một chiếc, nhưng đối phương người đông thế mạnh, phe mình nhưng là ít người lực mỏng đánh nhau thua thiệt nhất định là bọn họ. Đinh Khải nếu đã xin lỗi, hắn cuối cùng cũng là hạ thấp tư thái, nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi thì xong rồi. Ta vừa còn nói cái gì cần ta lập lại một lần nữa. Quỳ xuống. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh làm trầm trọng thêm, đem chu tiểu phi côm bu tơ bàn phím kéo xuống, sau đó ra sức té nện ở địa, này lát tiếp chế bàn phím nhất thời vỡ vụn ra đến, mặt trên. Động tác gõ phím, nhấn phím gắn một chỗ. Có nghe hay không quỳ xuống. Những người khác cũng là té tốc ném sách vở, đem 712 phòng ngủ cho làm cho hỏng bét. Các ngươi, chu tiểu phi lửa dần vụt vụt bốc thẳng lên, phòng ngủ gì đó đều là bọn họ, bị những người này tùy ý té đập xuống đất, hắn chỉ cảm thấy chịu đến vô tận khuất nhục. Tiếu lạc lúc này bước ra một bước thản nhiên nói, các ngươi cũng là hoa giá học sinh đi cùng ở tại một trường học đọc sách tất yếu làm như thế tuyệt. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh ngược lại đưa áng mắt tìm đến phía tiếu lạc, hít hít mắt, lạnh lùng nói. Cơn giận này ta làm sao nghe liền căm tức đây, con mẹ nó ngươi chính là cái kia man tử đi. Hai ba bước đi tới tiếu lạc phổ cận tàn nhẫn nhìn chằm chằm tiếu lạc trong ga me ngươi rất treo mà, có thể ở trong thực tế ngươi cũng chính là một lô bức. Với bọn hắn không có gì đáng nói. Không đánh bọn họ một trận trong lòng ta khó tiêu cơn giận này. Một người dáng dấp khá là anh Tuấn Nam Sinh đi lên phía trước. Hắn nhìn về phía Tiếu Lạc ánh mắt đặc biệt căm hận. Tiếu Lạc cười cợt. Ngươi là cái kia na Nam Sinh kia cười gần. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Các ngươi thua mất ra me, vừa chuẩn bị thua trận nguyên tắc làm người. Tiếu Lạc ha ha cười nói. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh nhất thời thất thanh bật cười, như là nghe được một tốt vô cùng cười chuyện cười bình thường. cẩu bước đồ vật còn dám tại đây trang, giả bộ thanh cao đầu ấp ngươi nước vào rồi. Này khá là anh tuấn nam sinh đối với hắn thấp giọng nói. Vũ trạch chớ cùng hắn nhiều lời, đánh hắn. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh gật gật đầu trong mắt hiện lên một vệt tàn nhẫn vẻ. Những người khác thấy hắn sắc mặt trầm xuống, dồn dập đem dấu ở quần áo dưới đáy, cắm ở dây đeo trên thiết côn cho rút ra bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm lên. Chu tiểu phi kinh hãi đến biến sắc, hắn không nghĩ tới đám người kia lại gan to như vậy, dám bên người mang theo thiết côn. Đinh khải lá gan khá là nhỏ, sợ đến hai chân thẳng run. Chầm đáp, tiếu là quát lên. Thật không tiện. Xin lỗi đã chậm, ta hiện tại chỉ muốn đem các ngươi đánh thành đầu heo Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh khà khà cười lạnh nói Tiếu lạc cười khẽ Ngươi hiểu lầm, ta là muốn nói Nơi này không gian quá nhỏ, chúng ta đi mái nhà làm sao Sáu người nghe vậy, không khỏi ngẩn người Sau đó liền lớn tiếng cười lên Cười nhạo tiếu lạc không biết trời cao đất rộng Tốt đều là đồng nhất cái trường học Cũng đừng nói ta quá vô tình ta liền thỏa mãn ngươi chó này bức đồ vật yêu cầu. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh chỉ vào tiếu lạc khinh thường nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 22. Nói một chút đạo lý liền đàng hoàng. Mái nhà, gió rất lớn, đại trời âm u, không có mặt trời. Vào giờ phút này, Tiếu Lạc bị sáu tên cầm trong tay thiết côn, đầy mặt đắc sắc nam sinh bao quanh. Ta còn là muốn nói một câu, nếu là học sinh, vậy thì làm học sinh chuyện nên làm, chớ học trên xã hội lưu manh chảy, manh chơi cái trò này. Bây giờ là xã hội pháp trị các ngươi hành vi đắc là đang khiêu chiến pháp luật. Tiếu Lạc tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Một trò chơi mà thôi, hắn thật không muốn ra tay giáo huấn những người này. Con mẹ nó ngươi đây là muốn cười chết ta sao, đều lúc này, lại theo chúng ta nói về pháp luật, ngốc treo. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh cười to nói. Những người khác cũng là theo cười ha ha, nhìn tiếu lạc ánh mắt giống như là đang nhìn bệnh thần kinh cùng ngớ ngẩn như thế. Tiếu lạc cúi đầu bất đắc dĩ nói. Xem ra là không có biện pháp. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh biến sắc mặt trầm thấp quát lên. Đương nhiên hết cách rồi trên đem hắn cứt đánh cho ta đi ra. Còn lại năm người khẽ quát một tiếng cùng nhau tiến lên. Nhìn bọn họ vọt tới tiếu lạc trên mặt vẻ mặt trầm rãi đông lạnh. Làm sông lên phía trước nhất nam sinh đem vật cầm trong tay thiết côn vung lại đây lúc thân thể bản năng về phía sau một bước tránh ra đến tiếp theo lại có liên tục hai cái thiết côn vung vẩy lại đây, hắn đều thong song tránh được cơ hồ tất cả công kích đều có thể bị hắn một nhỏ bé mà hữu hiệu động tác nhanh chóng né tránh đến. Sông lên năm người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiếu lạc thân thủ sẽ như thế nhanh nhẹn. Ma Tiếu lạc ở tách ra bọn họ một vòng công kích sau, liền chủ động xuất kích ở trong mắt hắn. Những người này bất luận cách nào cử động đều vô cùng chậm, chậm đến hắn có thể rõ ràng bắt lấy bọn họ trên mu bàn tay gân xanh cùng với tóc gáy tung bay, vèo vèo. Hai tay như hai cái xuất kích rắn đột, tốc độ nhanh chóng cực kỳ, trước mắt bắt được tay của hai người cổ tay. Sau đó dùng sức kéo một cái cường đại lực cánh tay đem hai người kia trực tiếp cho quăng bay đi đi ra ngoài Hai người kia cảm giác cây gậy trong tay như là bị một chiếc bay nhanh xe tải lớn kẹp lại liên quan người kéo lấy lên giống như vậy Cả người chính diện té hướng về mặt đất cằm dập đầu trên đất đại môn nha trực tiếp bóc ra Máu tươi từ trong miệng tung tói mà ra tiếng kêu thảm thiết vang lên theo Một tên nam sinh lúc này vừa vặn đem thiết côn cao cao nâng quá mức đỉnh, đang chuẩn bị hướng tiếu lạc đầu nện xuống, nhưng bỗng dưng phát hiện thiết côn làm sao cũng ném không đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, một bàn tay lớn như thép kiềm giống như nắm chặt rồi thiết côn chính là tiếu lạc. Mặc cho nam sinh này dùng sức thế nào thiết côn chính là vẫn không nhúc nhích, vãi, buông tay, nam sinh này sợ hãi kêu lên. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng cánh tay hơi dùng lực một chút, đối phương thiết côn đã bị hắn dễ như ăn cháo đoạt tới, sau đó một bước sai thân lên trước, vai mạnh mẽ đụng vào đối phương lồng ngực. Oành. Người kia chỉ cảm thấy dường như bị một con trâu hoang đụng phải một hồi, ngũ tạng lục phủ đều ở đây một khắc rung động kịch liệt lên thân thể càng là hoàn toàn không bị khống chế về phía sau lẳng đi ra ngoài, đánh sập ở 3-4 mét có hơn kiên cố trên mặt đất. Thất thanh hết thảm, mắt thấy phía bên mình trong nháy mắt ngã xuống ba cái, mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh mí mắt nhảy lên kịch liệt, còn có hai người cũng là nhút nhát xứng sờ ở tại chỗ, lúc này nói không hoảng sợ đó là không thể nào, căn bản cũng không có ngờ tới tiếu lạc sẽ như thế hùng hổ. Tiếu lạc vô một cái khí thản nhiên nói, với các ngươi giảng đạo lý, các ngươi liền cho ta đến hoành Nắm mấy cái thiết côn đi ra hồ dọa người đấu tàn nhẫn ai không biết. Muốn chơi chúng ta liền cẩn thận chơi. Cười tàn nhẫn lên tiếng nói chuyện len canh mạnh mẽ. Nếu nói là vừa nãy tiếu lạc là mặt mỉm cười thiên sứ, như vậy hắn bây giờ chính là tà ác khát máu ác ma. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh ba người bị dọa đến lui về phía sau vài bước, tim chập trùng to lớn. Hô hấp trở nên nhanh mà ngắn ngủi căng thẳng đến cái trán đều ở đổ mồ hôi lạnh. Trần Kiệt trên đánh. Đánh hắn. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh âm thanh run lập cập rất đúng bên người này tướng mạo khá là anh Tuấn nam sinh kêu lên. Trần Kiệt nào dám a đem bên cạnh một tên khác đẩy tới. Tạ ơn bân, ngươi đi. Cái kia gọi tạ ơn bân nam sinh đắt là bị đẩy ra ngoài bản năng muốn lui về đến nhưng lại cảm giác quá túng, cuối cùng cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, nhắm mắt hướng tiếu lạc sông lên trên. chỉ là còn chưa chờ hắn thiết côn bắt chuyện ở tiếu lạc trên người, tiếu lạc trong tay thiết côn cũng đã hướng hắn cái cổ hung hăng quật lại đi. oanh! cái tên này cảm giác toàn bộ cái cổ như là dọn nhà, méo mó cũng cũng lui về phía sau vài bước ngã trên mặt đất, thân thể không bị khống chế co giật co giật hung tàn tàn nhẫn, không để lại chỗ trống. Tiếu lạc mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng như xương lạnh. Rầm. Mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh cùng Trần Kiệt không khỏi gian nan nuốt một cái nước bọt cả người tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn hắn. Bọn họ sợ, lần này là thật sợ, đối phương quả thực chính là không phải nhân loại, bọn họ sáu cách chuyên môn luyện thể dục. Lại hoàn toàn không phải là đối thủ, đây cũng quá giả Tiếu lạc đột nhiên bước ra một bước hướng đi bọn họ Hai người sợ đến liên thủ bên trong thiết côn cũng không bắt được leng canh, một tiếng rơi trên mặt đất Làm sao, sợ hãi Tiếu lạc từng bước một đến gần trên mặt lộ ra chê cười nụ cười Ngươi, ngươi đừng lại đây Lát te côn đánh người nhưng là phạm pháp ngươi sẽ không sợ cảnh xem xét tới bắt ngươi sao mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh run giọng nói tiếu lạc hít hít mắt cười lạnh nói hiện tại biết nói với ta phạm pháp sớm đã làm gì các ngươi giảng đạo lý ta liền kể cho ngươi đạo lý các ngươi đấu tàn nhẫn vậy ta hay dùng tàn nhẫn phương pháp qua lại mời các ngươi này không có gì tật xấu đi nghe nói như thế hai người chỉ muốn khóc bọn họ là xã thể chuyên ngành tự cao ở trong trường học có thể nghênh ngang mà đi có thể làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đá phải như thế một khối cái thước không này không phải cái gì cái thước đây rõ ràng chính là một tàn nhẫn cha chúng ta xin lỗi ngươi ngươi không cần loạn đến trần kiệt sợ hãi kêu lên xin lỗi tiếu lạc lắc lắc đầu hừ lạnh một tiếng chậm Vừa dứt lời trong tay hắn thiết côn không chút lưu tình hướng về hai người này vừa đến đi tới, hai người giết lợn tựa như hết thảm lên. Một bên khác, phòng ngủ Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải làm một phen thống khổ tâm lý giấy rua cuối cùng là chiến thắng hoàng sợ. Họ là ta sông, không thể để cho lạc ca chịu đòn, lão tử đi tới liều mạng với bọn hắn. Chu Tiểu Phi cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Nâng lên vế liền hướng mái nhà trùng Lạc ca, ngươi chịu đựng, ta cũng tới Đinh khải nhát gan quay về cái gương lớn cuồng phiến chính mình mấy cái bạc tai Tưởng tượng thành là bị người khác phiến Mượn này cố phấn nộ đề đảm cầm lấy đặt ở trong cầu tiêu đồ lau sàn nhà La hét cũng là hướng về mái nhà phóng đi Bọn họ vọt tới mái nhà vừa nhìn, liền cùng nhau há hốc mồm Tiếu lạc như một gốc cây thẳng tắp cây thông như thế đứng trung ương mà mới vừa tới tìm cơ sáu người tất cả đều nằm ở trên đất thống khổ kêu rên thiết côn ngang dọc tứ tung rơi mất một chỗ. Đây là chuyện ra sao? Không phải là lạc ca kiệt tác chứ? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải ít dám tin tưởng mình con mắt. Các ngươi chạy thế nào lên đây? Tiếu lạc đem thiết côn vứt trên mặt đất hướng bọn họ đi tới. Chu Tiểu Phi theo bản năng dơ dơ lên trong tay ghế. Chúng ta đi giúp ngươi. Đinh Khải con gà con mổ thóc tựa như gật đầu phụ họa. Không cần bang ta với bọn hắn nói một chút đạo lý, bọn họ liền đều đàng hoàng. Tiếu là quay đầu lại quét mắt sáu người trên mặt tràn đầy ánh mặt trời, người hiền lành nụ cười, nhưng là ở đây sáu người trong mắt. Nhưng cùng ma ruột cười không khác, ở đón nhận Tiếu Lạc ánh mắt sau bọn họ lập tức đem đầu hạ thấp đi, không chút nào dám liếc hắn một cái. Bọn họ vĩnh viễn không quên được vừa bị người này chi phối hoảng sợ. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải như thế nào sẽ tin tưởng Tiếu Lạc nói rằng đạo lý, rằng đạo lý có thể đem đối phương kể ra một thân thương đến. Đánh sáu ta ai ra, là ca là diệt vẫn Tái thế sao? Chu tiểu phi tự lẩm bẩm, khiếp sợ phi thường. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 23. Khu môn lão trụ. Tiếu lạc ra tay rất có đúng mực. Sáu người kia nhiều lắm giải lao cái ngày là không sao. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đối với Tiếu Lạc Sùng Bái giống như cuồn cuộn hoàng hà nước tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, vóc người đẹp trai, game lại chơi được, hơn nữa còn như thế biết đánh nhau, một người một mình đấu sáu người, đây quả thực là toàn tài. Cũng phải thiệt thòi sở Vân Hùng vì hắn an bài là từ bộ đội suốt ngũ trở về tiếp tục niệm song đại học người thiết bằng không Tiếu Lạc vẫn đúng là không tốt giải thích tại sao mình như thế biết đánh nhau. Lạc ca đã rõ ràng mấy người kia tới cửa tìm phiền toái là xã thể chuyên ngành theo chúng ta cùng giới trong đó ba người gọi đường vũ trạch trần kiệt cùng tạ ơn bân mấy tên này ỉa có đại học năm ba xã thể chuyên ngành tống kiến an chỗ dựa bình thường ở trong trường học lại như con cua như thế nghênh ngang mà đi đừng nói chơi game không thua nổi chính là đánh lam cầu thua tính khí vừa lên đến liền trực tiếp đánh người rồi. Chu Tiểu Phi căm giận nhiên nói: "Còn có người chỗ dựa." Tiếu Lạc nhíu nhíu mày, hỏi: "Cái kia Tống Kiến An rất có lai lịch." "Cũng không có gì lai lịch, chính là cách Đông Bắc tới Đại Hán, thân thể trắng đến té ngã bò tựa như, luyện qua tán đà là trường học chúng ta tán đà xã xã trường, có thể tay không phách gạch, có chân thực công phu, trường học học sinh đều sợ hắn." Chu Tiểu Phi trầm rãi nói đến Hắn hay là chúng ta ban an huyền bạn trai? Đinh Khải bổ sung một câu. Tiếu lạc gật gù, lấy đó chính mình rõ ràng. Đinh Khải lo lắng lo lắng thở dài một tiếng. Chính là không biết hắn có thể hay không trả thù chúng ta, giống ta như vậy, sợ là sẽ phải bị hắn thu. Nhéo tiểu tẩu tựa như nhắc tới. nhấc lên vứt bay đi. Sợ cái gì chúng ta là ca đã từng đi lính, cũng là luyện qua. Hắn Tống Kiến An nếu như dám tìm tới cửa đến, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Chu Tiểu Phi đem tiếng nói gia tăng, mạnh mẽ vì chính mình để dũng khí. Đinh Khải Nhưng đứng ngồi không yên thấp thỏm nói: "Không được, ta còn là đi tìm An Huyền đi, gọi nàng đi giúp chúng ta nói một chút, tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ta đến Hoa Giá là đọc sách, không phải đến bị đánh a, muốn thực sự không được." Ta liền nói cho phụ đạo viên đi. Nói qua, vội vội vàng vàng liền muốn ra ngoài. Tiếu lạc đưa tay, đáp đặt ở trên bả vai hắn. Kẻ ngốc đại học chính là cách bàn thu nhỏ xã hội, các loại mọi người có, gặp phải vấn đề khó không nên hốt hoảng, gắng giữ tỉnh táo, hào hào muốn phương pháp đi giải quyết. Chính là, ngươi còn tưởng là mình là học sinh tiểu học hiểu ra đến chuyện liền cáo lão sư cùng gia trưởng đây đều hơn 20 tuổi người, có thể hay không hơi hơi thành thuộc thận trọng điểm. chu Tiểu Phi nói răn dạy. Đinh Khải hoang mang lo sợ nhìn về phía Tiếu Lạc. Vậy chúng ta nên làm gì? Không cần lo lắng, sáu người kia là ta đánh Tống Kiến An muốn tìm cũng là gây sự với ta, ngươi cùng lão chu không có gì chuyện tiếu lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi lạc ca ngươi nói lời này ta không thích nghe nếu không ta đường vũ trạch bọn họ cũng sẽ không tìm tới chúng ta sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta cho ngươi một người đi gánh chịu trong lòng ta không qua được chu tiểu phi vỗ lồng ngực lời thề son sắt bảo đảm nếu như tống kiến an dám đến ta lão chu nhất định với ngươi đứng một khối không thèm đến xỉa với hắn Lời này nhưng làm đinh khải dọa cho phát sợ cùng tán đà xã xã trưởng đánh nhau. Đây là điên rồi sao? Bất quá hắn cũng nhắm mắt, run lập cập hộ. Ta, ta cũng là Tiếu lạc nhấc lên lông mày, hắn đột nhiên cảm giác thấy hai người này bạn cùng phòng còn rất thú vị. Nghĩ đến ba tháng này sẽ không quá khô khan cùng tẻ nhạt. Buổi tối ba người đi ra ngoài liên hoan uống đánh bia. Say khước trở lại phòng ngủ quan hệ của ba người bất chi bất giác bên trong kéo gần lại một bước Nằm ở trên giường, nhìn trong hệ thống mười ngàn điểm Tiếu lạc không nói ra được hưng phấn, vạn vạn không nghĩ tới điểm dễ dàng như vậy Kiếm lấy ban ngày đánh hai trường ga me dĩ nhiên liền kiếm lấy nhiều như vậy Tiếu lạc đột nhiên đến rồi hiếu kỳ, dò hỏi Hệ thống trong thương thành quý nhất năng lực là cái gì? Canh Là kéo dài tính mạng năng lực, một lần cần tiêu hao 500.000 điểm tích phân. Hệ thống đáp lại. Tiếu là kinh ngạc thất sắc, lại còn có thể kéo dài tính mạng, này đeo mở cũng quá hơi lớn đi. Là bất kỳ tình huống gì đều có thể kéo dài tính mạng sao. Canh, bệnh tật, già yếu, ngoại thương, nội thương. Chờ tất cả nhân tố dẫn đến túc chủ tính mạng lâm nguy đều có thể sử dụng này năng lực tiếu lạc là coi là thật khiếp sợ đến. nói cách khác chỉ cần ta có có đủ nhiều điểm là có thể vĩnh viễn bất tử rồi hả? canh có thể hiểu như vậy nhưng túc chủ mỗi kéo dài tính mạng một lần. Lần sau tiêu hao điểm thì lại sẽ lấy lũy thừa bội số tăng cường. Tức túc chủ lần thứ nhất sử dụng kéo dài tính mạng năng lực tiêu hao 500.000 điểm tích phân. Túc chủ lần thứ hai sử dụng kéo dài tính mạng năng lực thì cần muốn tiêu hao 5 triệu điểm tích phân. Túc chủ lần thứ ba sử dụng kéo dài tính mạng năng lực cần tiêu hao 50 triệu điểm tích phân. Cứ thế mà suy ra tổng thể không mức cao nhất. Tiếu lạc lúc này há hốc mồm. Vừa còn cảm thấy 500.000 điểm không có chút nào đắt đây, bây giờ nhìn lại căn bản là đắt phải hơn mình. Quên đi thôi, vẫn là hảo hảo quý trọng sinh mệnh, đừng nghĩ kéo dài tính mạng, mặc kể có hay không cái hệ thống này, sinh mệnh đều là tương đương quý báo. Lại nói, hắn đã từ vừa môn quan đi rồi một chuyến, càng thêm hiểu được sinh mạng đáng quý. Sáng sớm ngày thứ hai tiếu lạc bị Chu Tiểu Phi làm ra động tính đánh thức. Kẻ ngốc của giấy vệ sinh đây, để chỗ nào rồi hả? cúc hoa báo nguy, cúc hoa báo nguy a, mau mau lấy ra, lại chậm liền muốn kéo trong đúng quần rồi. Ở trong tủ treo quần áo, chính mình đi tìm. Mắt buồn ngủ mông lung đinh khải trở mình trả lời. Chu tiểu phi lập tức mở ra hắn tủ quần áo, đem dấu ở trong đống quần áo giấy ăn lấy ra bỏ chạy tiến vào phòng vệ sinh đi đóng cửa lại sau còn không quên oán giận một tiếng. Dấu như thế nghiêm thật làm gì, không phải một bao giấy vệ sinh sao, còn tưởng là thành cục cưng quý giá rồi. Đinh Khải nghĩ đến cũng là nín rất lâu khí, vừa nghe lời này, lúc này từ trên giường bảng lên, trùng phòng vệ sinh mắng. Ngươi còn không thấy ngại nói, đều ở một khối ngốc hơn một năm, ngươi liền chưa từng mua qua một bao giấy vệ sinh, tất cả đều là dùng ta, mỗi lần còn dùng nhiều như vậy ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang ở đây trong cầu tiêu còn điểm khác chuyện lau lớn như vậy oán khí được được được ta ngày hôm nay liền đi mua ngày hôm nay liền đi mua được chưa trong cầu tiêu chu tiểu phi lớn tiếng trả lời thôi đi ngươi lần nào không phải như vậy nói đinh khải đối với hắn đã hoàn toàn không ôm hy vọng tiếu là không khỏi bị đậu nhạc trêu dẻo nói Hơn một năm nay, hắn thật không có mua qua một bao giấy vệ sinh. Là thật không có mua quá. Nói tới cái này, Đinh Khải liền tràn đầy lời oán hận, là ca ngươi là không biết, đừng xem lão chu dài đến mập, người nhưng vô cùng thu môn, là hận không thể đem một khối tiền xem là mười đồng tiền đến dùng là chủ, đừng nói không có mua quá một bao giấy vệ sinh kem đánh răng, bột giặt, giá phơi áo quần. Những này... Hắn cũng không có mua quá, hơn một năm nay tất cả đều là dùng ta. Tiếu lạc tán đồng gật gù. Xác thực móc điểm. Đâu chỉ là móc một điểm, lạc ca ngươi nhìn lại một chút hắn xếp lê. Đinh Khải chỉ về chu tiểu phi chớ ngồi. Tiếu lạc hướng này dưới đáy thả giày để trần vừa nhìn, một đôi hiếm có dép lê ánh vào mi mắt. Tại sao nói này đôi dép lê hiếm có đây? Bởi vì chúng nó là do một di te chiếc lọ cắt từ giữa mở lợi dụng bình miệng, lại dùng xe chỉ luồn kim thủ pháp thủ công cải tạo thành một đôi nhân tự kéo. Lão Chu làm. Không phải hắn còn có ai, liền vì tỉnh mười mấy khối mua dép lê tiền chính mình mua bán lại ra như thế một đôi giày rách. Đinh Khải nói, nhân tài, nhân tài, tiếu lạc phục rồi đối với Chu Tiểu Phi là tâm phục khẩu phục. Kẻ ngốc, ngươi thiếu ở lạc ca trước mặt chửi bới ta hình tượng, ta đó là nghệ thuật, không hiểu cũng đừng mù bơi bơ. Chu Tiểu Phi đem cửa nhà cầu mở ra một cái khe bất mãn kêu lên. Nhất thời có một cỗ mùi thối nhẹ nhàng đi ra, mùi vị đó thật sự là khiến người ta không dám khen tặng. Tiếu lạc nhíu mày, nắm mũi. Đinh Khải trực tiếp mắng lên. Ta, ngày, nói chuyện liền nói, chớ đem cửa mở ra. Ngươi đầu heo toàn bộ phòng ngủ đều bay ngươi kéo bay liệng mùi vị. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cùng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 24. Một lời kinh người, rời giường ăn sáng xong, liền dựa theo chương trình học biểu đi phòng học đi học. Trải qua 3 năm xã hội hôn đúc, lại trở lại phòng học lên lớp, đối với Tiếu Lạc tới nói là một cái phi thường dằn vặt người chuyện tình, giảng viên đang bục giảng trên thao thao bất tuyệt nói khóa, mà hắn ở phía dưới nhưng buồn ngủ, mí mắt lại như hai khối nam châm như thế hấp dẫn lẫn nhau. Cuối cùng cuối cùng không có chiến thắng cơn buồn ngủ, gục xuống bàn ngủ say xưa đi. Nguyên bản đang giảng bài giáo viên hướng dẫn phát hiện có một học sinh nằm nhoài trên bàn ngủ, lập tức liền ngừng lại bản khởi mặt hỏi. Các bạn học, ta giảng bài có phải là quá khô khan rồi hả? Cả lớp người một trận ngạc nhiên không rõ, sau đó liền mau mau lắc đầu phủ nhận. Sẽ không a Trung lão sư giảng bài rất đặc sắc, đặc biệt giảng giải các quốc gia tiền sử, chúng ta nghe đều say sưa ngon lành đây. Vóc người kiều tiểu tướng Mạo luôn vui vẻ, An Huỳnh nói rằng, Những người khác ngay lập tức sẽ lên tiếng phù họa. Trung Mỹ lễ giáo viên hướng dẫn nâng lên kính mắt, sau đó nhất chỉ tiếu lạc. Nếu quả thật có như thế đặc sắc, vậy hắn làm sao sẽ ngủ? Mọi người quay đầu nhìn lại cũng không phải sao Tiếu Lạc tránh. Đang nằm nhòi trên bàn ngủ say như chết đây. Trời ạ, chu tiểu phi bọn họ không cùng Lạc thần nói sao, ai khóa đều có thể ngủ, chỉ có Chung giáo viên hướng dẫn khóa không thể ngủ à. An Huỳnh nội tâm thay Tiếu Lạc một trận lo lắng. Lúc này sở Nguyệt ăn mặc một thân thêu hoa áo sơ mi trắng. Hạ thân một cái mắt mẻ thúy màu quần lụa mỏng tóc đen thùi tết thành một tia có chút đẹp đẽ đuôi ngựa Vài sợi sợi tóc theo từ ngoài cửa sổ chảy vào tới thanh phong chập chờn có vẻ thanh lệ thoát tục Nhìn thấy Tiếu Lạc ngủ không khỏi tiêm lông mày nhăn lại Cái tên này rốt cuộc là đến lên lớp vẫn là đến ngủ Trung lão sư đáng vét nhất có người ở trong lớp của nàng đi ngủ Tiếu Lạc lần này có phiền toái Bạch Lăng đồng tình lắc lắc đầu. Tiếu Lạc hoàn toàn không có ý thức được chính mình giờ khắc này đã trở thành tiêu điểm của cả lớp. Bị Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đánh thức sau còn hỏi dò đã xảy ra chuyện gì? Chu Tiểu Phi giờ khóc giờ cười. Lạc ca, ta thật Lạc ca, trên chung giáo viên hướng dẫn khóa ngàn vạn không thể ngủ. Tại sao? Tiếu là không rõ vì sao, trước đây hắn học đại học thời điểm có thể chưa từng nghe nói lên lớp không thể ngủ, đại học lão sư mới sẽ không quản ngươi có thể hay không nghe đi vào, chỉ để ý nói một lễ khóa thời gian tan học là được, ở hoa giá lẽ nào cũng không phải là như vậy. ngẩng đầu nhìn lên thực tại là đem Tiếu lạc sợ hết hồn, cả lớp nữ sinh liên quan trên buộc giảng phụ nữ giáo viên hướng dẫn, giờ khắc này càng là tất cả đều nhìn hắn. Phòng giáo vụ chủ nhiệm là trung giáo viên hướng dẫn thân thích, phòng giáo vụ chủ nhiệm nhưng là nắm đại quyền A, chỉ cần nàng chào hỏi một tiếng, lập tức là có thể ở hồ sơ của ngươi trên vẽ lên vài nét bút, đã từng có một học sinh khoáng nàng khóa trực tiếp đã bị lưu ban đại học đọc 5 năm mới tốt nghiệp. Đinh Khải như là con kiến trên chảo nóng lo lắng nói. Tiếu lạc ý thức được tính chất nghiêm trọng cười khổ nói. Vậy thì lưu túng. Trách ta đầu ấp không ghi việc, không có nói trước cùng là ca ngươi nói rõ ràng tình huống, ta nổi. Chu tiểu phi vỗ đầu một cái, tự trách nói. Lúc này, một người nữ sinh đứng lên, trùng tiếu lạc lệ thanh quát lên. Tiếu lạc, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao, tại sao có thể ở trong lớp ngủ, này tính chất rất ác liệt ngươi không biết sao. Nữ sinh này giữ lại một con tóc ngắn trang phục đúng quy đúng củ, không giống những nữ sinh khác như thế sẽ vẽ đồ trang sức trang nhã, hoàn toàn thiên nhiên, mặt trái xoan, con mắt không coi là nhỏ, tướng mạo coi như không tệ, có điều không phải loại kia vui tươi hình, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng đoan trang cùng nghiêm túc tiến vào xã hội bảo đảm là nghề nghiệp nữ tính. Trải qua chu tiểu phi bọn họ ngày hôm qua giới thiệu tiểu lạc biết cô nữ sinh này là anh ngữ chuyên ngành tiểu đội trưởng, tên là Hoàng Nhược Nhiên, là tích cực hướng lên trên, phi thường có nguyên tắc tính nữ sinh. Nhanh hướng về trung giáo viên hướng dẫn nhận thức cái sai đồng thời bảo đảm sau đó cũng không ở trong lớp ngủ. Hoàng Nhược Nhiên lấy giọng ra lệnh nói. Nếu như là trung giáo viên hướng dẫn lấy loại này răn dạy giọng điệu đối với hắn nói chuyện tiếu lạc hay là có thể tiếp thu, nhưng bây giờ là ai, một tuổi tác so với hắn nhỏ hơn vài tuổi nha đầu cuộn phim còn tưởng là nhiều người như vậy đối với hắn vơ tay múa chân, muốn hắn thừa nhận sai lầm đồng thời làm ra bảo đảm, hắn cũng không phải dính chiêu này. Đứng lên, hướng về trên bục giảng trung Mỹ lệ giáo viên hướng dẫn bái một cái thái độ thành khẩn nói. Lão sư ở trong lớp ngủ là ta không đúng, ta thừa nhận sai lầm. Liếc liếc Hoàng Nhược Nhiên chuyển đề tài, ta thừa nhận sai lầm là bởi vì tự ta ý thức được sai lầm cùng Hoàng Nhược Nhiên có hay không nói chuyện, đối với ta có nhận biết hay không sai không có bất kỳ tính thực chất tính quyết định ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, cả lớp ồ lên. Lạc thần đây là muốn làm gì, hướng về tiểu đội trưởng Hoàng Nhược Nhiên tuyên chiến sao? chu tiểu phi cùng Đinh Khải thực tại là kinh hãi không phải nhẹ, hoàng nhược nhiên nhưng là cá tính rất hiếu thắng nữ sinh tiếu lạc vào lúc này bác nàng bộ mặt, này cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu. a phải biết, nhân ra nhưng là tiểu đội trưởng, rất nhiều chuyện đều phải thông qua tiểu đội trưởng hỗ trợ đi làm, nếu như thường thường cho cái, mang giày chật, vậy còn được mặc dù nói muốn cho tiếu lô ra vào chính mình ra me chiến đội sở nguyệt vào lúc này nhưng là nhìn lên náo nhiệt nàng cùng hoàng nhược nhiên không tính là thâm giao bằng hữu nhưng cũng đối với hoàng nhược nhiên học thức tố dưỡng khẩu tài là thuyết phục bằng không nàng cũng sẽ không thừa nhận hoàng nhược nhiên trưởng lớp địa vị ta nói quả nhiên không sai tiếu lạc vừa đến lớp chúng ta lập tức trở nên thú vị có thêm đây Bạch lăng giống như nàng xem trò vui không sợ phiền phức đại hoàng nhược nhiên liếc tiếu lạc một chút trong mắt tràn đầy chán rét cùng phản cảm bởi vì tiếu lạc là người thứ nhất khiêu chiến nàng tiểu đội trưởng quyền uy người trung mỹ lệ giáo viên hướng dẫn cũng không có bởi vì tiếu lạc nhận sai mà lộ ra nụ cười vui mừng ngược lại là gương mặt không thích nhìn tiếu lạc trầm giọng nói ngươi là mới tới học sinh tiếu lạc đi không biết nhược nhiên là của các ngươi tiểu đội trưởng Lên lớp ngủ, nàng nói ngươi vài câu cũng là muốn tốt cho ngươi, có tốt như vậy tiểu đội trưởng ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng, có thể ngươi là thái độ gì quả thực là không coi bề trên da gì, căn bản cũng không như cách thừa nhận sai lầm người. Tiếu là cảm thấy mặt có chút nóng lên, lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy đổ ẩm xuống gian dậy. Nghĩ đến sai ở chính mình cũng không tiện nói cái gì quyền đương cái gì cũng không không nghe thấy được rồi. Y đi ốt. Ngu xuẩn. Hoàng nhược nhiên dùng dư quang liếc hắn một cái, dùng anh ngữ mắng một tiếng ngồi xuống. Này tiếu lạc khả nhìn không được, lập tức lạnh giọng đáp lại. Phu điếp the y đi say. Ngu xuẩn nói ai? Thần thương đón lấy cùng một người nữ sinh phân cao thấp không phải là phong cách của hắn, có thể rất không đúng dịp. Cái này hoàng nhược nhiên làm cho hắn rất khó chịu, mà hắn cũng chưa bao giờ cho là mình là thân sĩ, nhìn không được đáp lại là tốt rồi, hà tất giấu ở trong bụng khó chịu chính mình. Hắn vừa nói toàn bộ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mỗi người đều lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn không phải là bởi vì hắn dám cùng hoàng nhược nhiên hò hét mà là bởi vì hắn anh ngữ khẩu ngữ thật sự là quá tốt rồi nếu như không phải chính mắt thấy được là tiếu lạc nói chỉ nghe âm thanh các nàng còn muốn cho rằng đây là xuất từ một người nước ngoài trong miệng quá thuần khiết quá tiêu chuẩn chân chính mỹ thức khẩu âm đây chính là các nàng luôn luôn ham muốn đạt tới khẩu ngữ trình độ sở nguyệt lúc này nhiều một cách đặc biệt nhìn tiếu lạc một chút hiển nhiên không nghĩ tới tiếu lạc anh ngữ có thể nói tốt như vậy chuông mỹ lệ giáo viên hướng dẫn cũng rất bất ngờ tuy rằng tiếu lạc chỉ nói ngắn gọn một câu có thể nàng rất xác định tiếu lạc anh ngữ khẩu ngữ chí ít đạt đến cấp 6 trình độ mà toàn bộ chuyên ngành hiện nay mới thôi cũng là hoàng nhược nhiên đạt đến cho nên nàng mới có thể như vậy thiên vị hoàng nhược nhiên dù sao lão sư đều yêu thích học giỏi học sinh đây là thiên tính Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25 Không chây vào đâu được tự thuật. Tiếu lạc, ngươi có ý gì, là đúng nhược nhiên tiểu đội trưởng có ý kiến gì không? Nếu như ngươi đối với nhược nhiên làm lớp trưởng không phục đều có thể lấy cùng phụ đạo viên phản ứng. Hoặc là tự đề cử mình chính mình làm lớp trưởng chỉ là mọi người có thể hay không ném ngươi lại là một chuyện khác rồi. Chính là đừng tưởng rằng các ngươi nam sinh là quốc bảo là có thể vô pháp vô thiên đối với nhược nhiên tiểu đội trưởng bất kính. 4. Năm cái nữ sinh đứng lên vì là hoàng nhược nhiên can thiệp chuyện bất bình, lệ từ mà đúng. Chu tiểu phi cùng Đinh Khải cảm giác đầu đều lớn rồi. Hoàng Nhược Nhiên có thể làm lớp trưởng, ở trong lớp tất nhiên là có rất nhiều người ủng hộ, những này đứng lên trách cứ Tiếu Lạc, không phải lớp ủy viên chính là cùng Hoàng Nhược Nhiên quan hệ thân thiết nữ sinh Tiếu Lạc lần này nhưng là cùng chuyên ngành một phần ba người giang lên a, đây không phải bọn họ muốn gặp đến kết quả. Tiếu Lạc ngẩn người thích thú lộ ra một vệt nụ cười khinh thường đồng thời tương đối buồn bực, hắn chỉ là khó chịu bị một người nữ sinh quơ tay múa chân. Phát hiểu lệnh thôi, làm sao liền đem hắn nói thành là ở không phục Hoàng Nhược Nhiên làm lớp trưởng, này đỉnh chục mũ mang thật đúng là đủ đột nhiên. Lúc này, Hoàng Nhược Nhiên đứng đối nhau lên nữ sinh nói rằng, bây giờ là lên lớp thời gian, các ngươi làm cái gì vậy, có còn hay không một điểm lớp học kỷ luật, tất cả ngồi xuống, hảo hảo nghe chung giáo viên hướng dẫn lên lớp, không muốn cùng người cá biệt chấp nhận. Nàng tiểu đội trưởng quyền uy vẫn phải có, này bốn, năm cái gian dạy tiếu lạc nữ sinh chừng tiếu lạc một chút, làm như nhắc nhở, mà giật rơi xuống. Không muốn cùng người cá biệt chấp nhập. Tiếu lạc trong lòng rất không là tư vị, này hoàng nhược nhiên rõ ràng cho thấy ở trào phúng hắn, này, người cá biệt, không phải nói hắn lại là nói ai. pho khan một cái. chuông Mỹ lệ giáo viên hướng dẫn pho khan vài tiếng. Nghiêm mặt nói, được rồi, vừa không vui liền lật thiên, không muốn sâu tính toán, hơn nữa Tiếu Lạc cũng thừa nhận sai lầm của mình, hắn vừa tới lớp chúng ta, muốn hóa vào cách này tập thể phải cần một khoảng thời gian, mọi người phải nhiều điểm bao dung, hiện tại tiếp tục lên lớp Tiếu Lạc, ngươi ngồi xuống đi. Nàng thay Tiếu Lạc nói chuyện, tất nhiên là thấy được Tiếu Lạc anh ngữ khẩu ngữ trình độ tương đối cao bằng không. Nàng là tuyệt đối phải giúp Hoàng Nhược Nhiên giết giết Tiếu Lạc nhộ khí. Tiếu Lạc theo lời ngồi xuống trong lòng nhưng là kìm nén đầy bụng tức giận. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình cũng ở trong xã hội lẫn vào 3 năm. Lại còn sẽ bị một tiểu chính mình 4, năm tuổi nha đầu cuộn phim cho khí. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng là quy tội chính mình đại nam tử chủ nghĩa. Lạc ca, ta thật lạc ca, ngươi sao cùng Nhược Nhiên tiểu đội trưởng Giang đi lên đây chu tiểu phi tận tình khuyên nhủ nói ta chuyên ngành vốn là âm tình dương suy chúng ta nam nói là nói quốc bảo kỳ thực còn không phải bị các nàng chèn ép mà đúng rồi chúng ta nam sinh liền ba cái là không đánh được các nàng nhiều thế chúng đinh khải nói tiếu lạc cười nói ta cũng chính là không vui bị một người nữ sinh vơ tay múa chân yên tâm đi sự tình lập thiên ta không cùng với nàng tính toán Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải nhìn nhau, một chút cũng không tin tưởng Tiếu Lạc, phải biết, ngày hôm qua chơi game lúc bị đối diện trào phúng một hồi, Tiếu Lạc liền trực tiếp dùng man vương một đao một dạy đối diện một lần nữa làm người, bọn họ rất xác định Tiếu Lạc là có ăn báo ăn, có thù báo thù chủ, ở bề ngoài không chút biến sắc, làm triển lộ ra răng nanh thời điểm đối diện căn bản là phản ứng không kịp nữa rồi. Một ít đoạn phong sóng qua đi, Trung Mỹ lễ giáo viên hướng dẫn liền tiếp tục chương trình học. Nàng ngày hôm nay chủ giảng nội dung là trên thế giới các quốc gia tiền lịch sử, đương nhiên, nàng dùng là đều là anh ngữ giảng bài, dù sao nàng dạy chính là anh ngữ khẩu ngữ, nếu như giảng bài dùng hán ngữ, sẽ không miễn có chút hoàn toàn không hợp rồi. Từ chúng ta lão tổ tiên bắt đầu. Vẫn thì có kim tiền là vạn áp chi nguyên lời giải thích, như vậy tiền tài rốt cuộc là không phải vạn áp chi nguyên đây, các bạn học, các ngươi đối với lần này có ý kiến gì không? Trung Mỹ lệ ném ra một đề tài. Tiền tài nhất định là vạn áp chi nguyên, đủ loại phạm tội đều là bởi vì tiền tài mà lên từ xưa đến nay, vì là tài mà người chết nhiều vô số kể. An Huyền đứng lên dùng anh ngữ phát biểu cách nhìn của chính mình. Những người khác cũng dồn dập tán thành thuyết pháp này, dù sao hoa quốc có câu nói là nói như vậy, người chết vì tiền chim chết vì ăn, câu nói này liền đầy đủ nói rõ tiền tài đắc tội ác địa vị. Các bạn học đều là quan điểm này sao, nhược nhiên, ngươi sao? Trung Mỹ lệ nhìn về phía Hoàng Nhược Nhiên. Hoàng Nhược Nhiên đứng lên tổ chức một phen ngôn ngữ, dùng lưu loát một tràng tiếng Anh tiến hành trả lời. Thánh Kinh Bên trong thất nhạc viên cố sự cùng chúng ta hoa quốc tiên hiền mạnh tử giáo huấn đều nói minh, người sở dĩ làm ác cũng không phải là bản tính gây ra, mà là ngoại tại mê hoặc khiến người bị lạc chính mình lương chi. Ta cho rằng tiền tài chính là vạn ác chi nguyên. Số một, tiền tài có cùng bất kỳ thương phẩm tiến hành đồng giá trao đổi hiện thực tính hợp pháp, nó có vô hạn hiệu lực bởi vậy có thể phiến lên người vô cùng tham dục. Thứ hai, tiền tài không chỉ có thể ở thương phẩm lĩnh vực hô phong hoán vũ, hơn nữa có thể khiến không phải thương phẩm cũng thương phẩm hóa, không chỉ có là vật chất của cải tượng trưng, càng là trở thành tinh thần giá trị thẻ đánh bạc quyền lực, địa vị cũng có thể dùng tiền tài tiến hành mua trinh tiết, danh dự có thể công khai bán ra, nhân tính, tôn nghiêm bị treo giá, thậm chí thiên lý, lương tâm cũng nhiễm phải hơi tiền khí để tam, mọi người đối với tiền tài sùng bái còn gì hóa người cùng tiền tài trong lúc đó quan hệ. Ở trên thực tế, tiền tài bị mọi người cho rằng quỳ bái thượng đế, bởi vì tiền tài, mọi người lạc lối với này kỳ quái lạ lùng ham muốn hưởng thu vật chất thế giới, hay là bởi vì tiền tài, mọi người đánh mất nội tại lương tri nhưng hồn nhiên không biết. Toa sĩ bị á đã sớm vạch trần quá, tiền tài có thể khiến đen biến thành bạch, xấu biến thành xinh đẹp sai biến thành đúng thấp hèn biến thành tôn quý chính là bởi vì tiền tài có như thế lẫn lộn phải trái điên đảo càn khôn vô biên sức mạnh nó mới trở thành tội ác tùy ý lan tràn sâu sắc căn nguyên vì lẽ đó ta cho rằng kim tiền là vạn ác chi nguyên mặc dù là anh ngữ chuyên ngành nhưng mọi người anh văn năng lực vẫn không có đạt đến nhất định trình độ Nghe được như hiểu mà không hiểu có điều Hoàng Nhược Nhiên đang nói sau khi lại dùng hán ngữ một lần nữa tự thuật một lần quan điểm của chính mình. Toàn bộ phòng học đều bị nàng cái trò này có lý có chứng cứ, còn lợi dụng danh nhân danh ngôn tiến hành trình bày và phân tích cho thật sâu thuyết phục. Không hổ là tiểu đội trưởng nói thật sự là quá tốt. Tiểu đội trưởng nói rất đúng tiền tài chính là vạn áp chi nguyên. Ừ, nhân chi sơ tính bổn thiện chỉ có ngoại tài dù nhân mới có thể khiến người xa đọa phạm tội, mà tiền tài chính là cái này dồ nhân. Trong lúc nhất thời cả lớp người đều là nâng đỡ hoàng nhược nhiên. Nhược nhiên khẩu tài thật sự rất ca tủng. Sở Nguyệt biếu biếu cái miệng nhỏ nhắn nói. Đúng vậy a bằng không chúng ta sở tiểu chủ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem trưởng lớp vị trí tặng cho nàng. Bạch Lăng gật gù, biểu thị tán thành. Sở Nguyệt liếc nàng một cái. liền ngươi miệng nhiều. Bạch Lăng đẹp đẽ phun nhổ ra cái lưới, không nói nữa. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Tiếu Lạc, bọn họ luôn cảm thấy Tiếu Lạc sẽ đứng lên phản bác hoàng nhược nhiên, bọn họ mới không tin Tiếu Lạc thật có thể nuốt trôi vừa nãy chịu đựng khí. Nhưng bọn họ hai cách đều lại cảm thấy hoàng nhược nhiên tự thuật không có bất kỳ lỗ thủng, không chui vào đâu được, thậm chí là hoàn mỹ, nghe xong hoàng nhược nhiên tự thuật thậm chí đi ngủ đến kim tiền là bảo bối bọn họ cũng sống như bị tẩy não tựa như kiên định tán đồng kim tiền là vạn áp chi nguyên lời giải thích nếu như tiếu lạc đứng lên phản bác, sợ chỉ có thể gây ra chuyện cười, căn bản là nói không lại hoàng nhược nhiên, đây cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 26 Ngôn ngữ sức mạnh Làm tiếu lạc lúc đứng lên Chu tiểu phi cùng Đinh Khải ngơ ngác mở to hai mắt Đến rồi đến rồi Lạc ca quả nhiên muốn cùng nhược nhiên Tiểu đội trưởng đối cứng cứng ngắc vừa mới sóng Chờ bọn hắn muốn ngăn cản thời điểm đắt là không kịp, Tiếu Lạc dùng anh ngữ tự nhiên trần thuật quan điểm của chính mình. Ta cho rằng tiền tài không phải vạn áp chi nguyên. Chữ chữ lanh ganh mạnh mẽ, rõ ràng lọt vào tay. Lời vừa nói ra, phòng học lúc đó sẽ không có tiếng. Toàn bộ chuyên ngành 50, 60 người tất cả đều dùng kinh dị ánh mắt hướng Tiếu Lạc nhìn sang. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ ba giây đồng hồ rốt cục vừa đứng lên vì là hoàng nhược nhiên can thiệp chuyện bất bình một người nữ sinh cả giận nói tiếu lạc ngươi đến cùng muốn làm gì nhược nhiên tiểu đội trưởng nói cái gì ngươi liền muốn phản đối cái gì là đi ngươi có biết hay không chính mình có bao nhiêu tân lượng sau đó cái khác cùng hoàng nhược nhiên quan hệ thân thiết nữ sinh cũng đều ngồi không yên dồn dập nói châm chọc làm trái lại ai không biết ta còn nói mặt trời là vòng quanh địa cầu chuyển đây. ăn nói ba hoa, có bản lĩnh liền đem chúng ta đều cho thuyết phục. Tiếu lạc, ngươi người này phẩm tính quá kém, nhược nhiên tiểu đội trưởng không phải là khiển trách ngươi một câu sao, cứ như vậy thù dai. Không ngừng cùng hoàng nhược nhiên quan hệ thân thiết nữ sinh cảm thấy tiếu lạc nhân phẩm hạ thấp. Những nữ sinh khác vào lúc này cũng là cảm thấy Tiếu Lạc bị các nàng nữ sinh cũng còn nhỏ hơn bụng ruột gà. An huyền muốn vì là Tiếu Lạc nói lên vài câu cuối cùng là không có mở miệng. Chu Tiểu Phi một cái tát vỗ vào chán của chính mình. Xong, Lạc ca nha. Chọc cho nhiều người tức giận rồi. Đinh Khải cũng đầy mặt cười khổ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tiếu Lạc như thế cương mãnh. Dĩ nhiên thật sự dám cùng toàn bộ phương diện đều phi thường ưu tú hoàng nhược nhiên đối nghịch. Sở nguyệt cùng bạch lăng đối với tiếu lạc sồn dập ném lấy đồng tình ánh mắt. Nhược nhiên thuật lại căn bản không có lỗ thủng, người này cũng thật là cái gì cũng dám nói a Bạch lăng thở dài một tiếng. Sở nguyệt không phản đối, chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta sớm nói, hắn chính là một lấy lòng mọi người ra họa. Lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào? Hoàng Nhược Nhiên căm rét nhìn Tiếu Lạc, chưa nói một lời. Mọi người im lặng một hồi. Trung Mỹ lệ giáo viên hướng dẫn để phòng học yên tĩnh lại, sau đó có chút chờ mong rất đúng. Tiếu Lạc nói rằng Tiếu Lạc, ngươi nói tiền tài không phải vạn áp chi nguyên, vậy ngươi có thể phản bác Nhược Nhiên thuật lại sao? Tiếu Lạc không phải bụng dạ hẹp hòi. Mà là thật sự không cảm thấy kim tiền là vạn ác chi nguyên, hơn nữa là hoàng nhược nhiên thuật lại quan điểm, hắn rất tình nguyện đẩy ra lật nó. Không nhanh không chậm nói. Ta chỉ có bốn cái nghi vấn, số một trên thế giới ác là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lẽ nào dùng chỉ một tiền là có thể giải thích tất cả ác sao? Kẻ cướp giết người phóng hỏa có lẽ là vì tiền, nhưng cái khó nói bây giờ bạo lực gia đình. Ngược đãi nhi đồng thậm chí là chủng tộc đại đồ sát cũng là vì tiền sao. Thứ hai tiền tài khởi nguyên nhưng thật ra là rắc rối phức tạp. Chúng ta không cách nào đưa nó phân loại thành một tổng đồng đầu nguồn. Nhà độc tài bài trừ gì kỳ có thể là vì tiền. Nhưng cái khó nói liền không thể được vì quyền thế địa vị. Có thể thấy được nếu như đem tiền tài làm vạn áp chi nguyên là có điểm vơ đũa cả nắm rồi. để tam... Sa che vị này triết học ra liền nói cho chúng ta, người có tự do ý chí, người có lựa chọn quyền lực bởi vì người nhất định phải vì chính mình hành vi mà làm ra hết thảy trách nhiệm, đem hết thảy tội đều do tội với tiền tài bên trên, vậy thì trực tiếp bao che người tự do ý chí chứ? Đệ tứ, nếu như tiền tài đúng là vạn áp chi nguyên, vậy tại sao có người sẽ dùng vạn áp chi nguyên đến làm việc thiện? Vẫn xuyên động đất Hoa quốc cả nước trên dưới trên dưới một lòng, rất nhiều nhân sĩ thành công hùng hồn giúp tiền, vì là tai khô quyên đi cứu tế tiền tài, nếu như tiền tài thực sự là vạn ác chi nguyên, như vậy đến cùng cách này vạn ác chi nguyên lại là làm sao kết ra bực này thiện hạnh. Tiếu lạc đang nói sau, cũng dùng hán ngữ trần thuật một lần. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ phòng học lần thứ hai yên tĩnh lại, yên lặng như tờ, phảng phất một cái tế châm rơi trên mặt đất phát ra âm thanh đều có thể nghe được. Mỗi người cũng không dám tin tưởng, tiếu lạc lại thật sự phản bác nổi lên hoàng nhượng nhiên thuật lại, căn bản không phải ăn nói ba hoa nói lung tung một trận, bốn cái nghi vấn, chữ chữ châu ngọc. Giống như là bốn đòn trọng quyền đem kim tiền là vạn áp chi nguyên quan điểm trong nháy mắt đánh sụp nát tan, lô giới mạnh, không khỏi làm người thán phục. Trước nói trào phúng, vì là hoàng nhược nhiên can thiệp chuyện bất bình mấy nữ sinh kinh ngạc thất sắc, tiếu là có thể liệt kê ra bốn cái nghi vấn, đây là các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hơn nữa các nàng cũng can bản không tìm được bất kỳ nói đến tiến hành mạnh mẽ phản bác. Cái tên này có thể rất để ta bất ngờ. Sở Nguyệt kinh ngạc nói. Đúng vậy à, anh ngữ khẩu ngữ không chỉ có mạnh, khẩu tài cũng là nhất lưu cùng nhược nhiên không phân cao thấp, xem ra hội này là một hồi đặc sắc tranh tài. Bạch Lăng kinh ngạc nói. Mà Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải hai người cũng chố mắt ngoát mồm, dùng một loại ngước nhìn ánh mắt nhìn tiếu lạc, đến nửa ngày Chu Tiểu Phi mới phản ứng được, vỗ đùi là lạc ca đầu ốc là thế nào lớn lên a đây cũng quá cường đại đi. Chu Mỹ lệ giáo viên hướng dẫn đối với Tiếu Lạc nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng xem như là phát hiện cái này mới tới học sinh Tiếu Lạc khả Không phải như Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải này hai tên này như thế, là vô học, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày lưu manh. Lúc này, Hoàng Nhược Nhiên đứng lên cười lạnh nói. Của bốn cái vấn đề xác thực rất tốt, đáng tiếc tiền đề đều sai rồi. Từ hải. Bên trong, vạn chữ xưa nay sẽ không có tất cả ý tứ của ta làm một ví dụ. Chúng ta nói một người đã trải qua thiên tân vạn khổ, có phải là nói đúng là hắn đã trải qua tất cả cực khổ đây? Điều này hiển nhiên không phải chứ? Vạn là chỉ tất cả. Đương nhiên không phải kim tiền là vạn áp chi nguyên, nói là tiền tài có thể sản sinh số lượng rất nhiều, hơn nữa chủng loại phiền phức làm áp. Điểm này, lịch sử sớm có chứng cứ rõ ràng. Năm đó, La Mã đế quốc hùng cứ một phương chinh phục cho đế quốc mang đến vinh quang, cũng mang đến cuồn cuộn không ngừng của cải nhưng rất nhanh nguyên bản thuần phát người la mã liền quỳ gối ở tiền tài dưới chân mê muội với thanh sắc huyền mã phóng đãng bên trong mà la mã đế quốc cũng ở đây loại mục nát cùng sa đỏ bên trong sụp đổ thời trung cổ lúc thiên chúa giáo đồ đã từng một lần lấy giữ mình trong sạch mà kiêu ngạo thế nhưng tiền tài ma lực rốt cuộc vẫn là đột phá đạo đức tín ngưỡng đóng quân địa phương vì tiền Giáo Hoàng John 22 đời lại công khai vì là trên thế giới đắc tội được ngọn lên bảng giá, phạm vào trộm cắp đắc tội chỉ cần ba cái kim tế là có thể không bị trừng phạt, phạm vào gian, dâm đắc tội 5 cái kim tế là có thể vô tư, mặc dù là giết người, cũng chỉ muốn 7-8 cái kim tế là có thể bảo đảm linh hồn của ngươi như thường lên thiên đường. Làm một tồn tại mấy ngàn năm văn minh quốc gia cổ đều rất được tiền tài hủ bại lúc, chẳng lẽ còn không thể nói kim tiền là vạn ác chi nguyên sao? Hoa Quốc Cẩu ngữ có nói Lấy sự vì là dám, có thể biết hưng suy tiền tài đã sinh ra nhiều như vậy tội ác, nếu như nói tiền tài còn không phải vạn ác chi nguyên, này cái gì mới phải vạn ác chi nguyên? Hoàng nhược Nhiên lời nói Giống như là từng viên một bom ở mọi người trong đầu nổ tung. Mọi người vốn cho là tiếu lạc bốn cái nghi vấn là tử cục, có thể hoàng nhượng nhiên nhưng chỉ là trích dẫn. Từ hải. Bên trong đối với, vạn chữ giải thích liền từ trước nhấc lên đẩy ngã tiếu lạc bốn cái nghi vấn, mọi người là thật sâu bị hoàng nhượng nhiên khẩu tài cùng với này cực kỳ rộng rãi tri thức diện chiết phục. Ngôn ngữ sức mạnh A, mọi người đột nhiên cảm giác hoàng nhược nhiên bóng người vô cùng cao to. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 27. Sự đà kích trí mạng. Nhược nhiên nói đúng tiền tài nhất định là vạn áp chi nguyên. Vạn cũng không phải chỉ tất cả Nếu như không hiểu vậy thì đi lật Từ hải Được rồi Tiếu lạc lúc này nhìn ngươi làm sao phản bác Cùng Hoàng Nhược Nhiên quan hệ thân thiết nữ học sinh Hồn ảo nhiệt liệt vỗ tay biểu đạt đối với Hoàng Nhược Nhiên chống đỡ Đối với Tiếu lạc địch ý Hoàng Nhược Nhiên lặng lặng nhìn Tiếu lạc trong ánh mắt tràn đầy địch ý Tiếu lạc nhìn nàng khẽ cười thành tiếng nói Một hạt quả táo, mặc kệ như thế nào đi nữa cắt Chung quy cũng chỉ có thể là một hạt quả táo. Hoàng nhược nhiên đồng học xem ra liệt cử rất nhiều ác, nhưng thực cũng chỉ có một loại, đó chính là tham tiền. Mà, vạn ác cũng chỉ có tham tiền một loại sao? Đáp án rõ ràng không phải. Ngươi còn nói, vạn, không gọi làm tất cả không phải toàn bộ, vậy ta muốn hỏi một chút. Ngày hôm nay ta nói, ngươi tuyệt đối không thể đồng ý lập trường của ta có phải là nói ngươi phần lớn thời điểm không đồng ý tình cờ nhưng là có thể đồng ý một hồi đây. Đáp án đương nhiên là phủ định, vì lẽ đó, vạn chữ ở đây chính là đại diện cho tất cả ý tứ của. khe nằm, Chu tiểu phi không nhìn được mắng một tiếng thô tục đi ra bởi vì tiếu lạc phản bác cũng quá có sức mạnh. Khiến người ta muốn tín phục hoàng nhược nhiên thuật lại đều không thể làm được, nếu như đem hoàng nhược nhiên trước thuật lại so sánh là cuồng phong mưa rào, vậy bây giờ tiếu lạc đánh trả chính là sóng to gió lớn toàn bộ thế giới đều ở đây hay ấu ngôn ngư sức mạnh dưới dung chuyển. Những người khác đều dựng lên lỗ tai, các nàng xem như là phát hiện, không chỉ có hoàng nhược nhiên khẩu tài cùng anh ngữ năng lực mạnh, này tiếu lạc cũng tương đương khá tốt. Hai người đối với ngôn ngữ trên đem khống quả thực là nhịp thiên. Tiếu lạc trên mặt vẫn vẫn duy trì một đạo cười yếu ớt tiếp tục nói. Tiền tài không cách nào toàn diện tính bao dung thế gian tất cả áp căn cứ nhân loại học nghiên cứu áp hình thái chủ yếu chia làm tứ đại loại mà trong đó có tam đại loại hãy cùng tiền hoàn toàn không có quan hệ. Một khác loại chính là tham tiền. Ta hiện tại không nói tham tiền, ta nói nói niềm tin cực đoan chi ác, một cửa cửa 5 năm ở Tokyo trạm tàu điện ngầm đã xảy ra hơi ngạc sự kiện tạo thành 12 người tử vong, hơn 5.000 người tiến vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa trị liệu. Còn có thập tử quân đông trinh thời điểm, không chỉ là người trưởng thành thủ hại, rất nhiều vô tội, tay không tấp sắt phụ nhân cùng đứa nhỏ trốn ở trong giáo đường, kết quả cũng bị tươi sống thiêu chết. Loại này tử thương chảy máu nhiều nhất, người chết cũng nhiều nhất án nhóm, chẳng lẽ không ở nếu nói, vạn áp bên trong sao? Nếu như ở, vạn áp bên trong nói, này cùng tiền tài lại có quan hệ gì? Ngô Tam Quế để Thanh Binh nhập quan, hắn vì là chính là Trần Viên Viên, mà không phải đô la. Quãng thời gian trước trên tin tức nói có một cuồng giải hán bởi vì hắn bạn gái khác kết mới vui mừng kết quả hắn liền đem bạn gái của hắn phân thây 13 đoạn cách này áp đạo bởi vì rốt cuộc là bởi vì hắn nội tâm cừu hận hay là hắn nội tâm vốn là căm hận hay hoặc giả là bạn gái của hắn không có cho hắn biệt ly phí đây. Các loại ví dụ cũng có thể cho thấy tiền tài không phải hết thảy áp dụ nhân. Vì lẽ đó ta cho rằng tiền tài không phải vạn áp chi nguyên chí ít nó cùng rất nhiều áp hoàn toàn đáp không lên một bên. Cả lớp người nghe được hít vào một hơi, loại này phản bác thủ pháp thật sự là quá có sức mạnh, đấm thẳng hoàng nhượng nhiên thuật lại quan điểm. Trung Mỹ lệ giáo viên hướng dẫn trong mắt hiện lên một vệt kinh hỉ nàng khóa bao nhiêu năm không náo nhiệt như thế qua, cái này mới tới tiếu lạc. Không chỉ có đem nàng lớp học đẩy tới một xưa nay chưa từng có cao trào, càng làm cho nàng cách này làm giáo viên hướng dẫn đều hưng phấn lên, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình tung một đề tài, lại có thể gợi ra như vậy kịch liệt ngôn ngữ quyết đấu. Hoàng Nhược Nhiên lúc này nói chuyện trực diện tiếu lạc nghi vấn. ngươi nói vấn đề thứ nhất trên bản chất đều là tà, dạy vấn đề Tokyo chạm tàu điện ngầm hơi ngạc sự kiện. Là do Sô Cô A ra một tay bày ra, hắn là ô chân lý giáo người sáng lập, hắn một sợi tóc bán cho hắn tín đồ, con chiên muốn bán ba vạn nhật nguyên, một chén nước tắm muốn bán ngàn nhật nguyên, miệng hắn trên không nói trong lòng nghĩ chính là cái gì, không phải là vì tiền. Nếu như Ngô Tam Quế đúng là vì Trần Viên Viên, hắn thanh binh nhập quan sau khi đã làm Vân Nam Vương Trần Viên Viên cũng đã tới tay. Vậy hắn tại sao còn cao hơn quan giày lộc trong lòng còn không thả lòng còn muốn làm hoàng đế đây? Vẫn là vì tiền. Người Trung Quốc nói thù giết cha đoạt vợ mối hận, nhưng bây giờ có người không có tiền có thể bán lão bà, có tiền có thể bán đi cha của chính mình còn không phải cừu hận sao? Lớn nhất cừu hận đều là do tiền mà gây nên ngươi mới vừa nói tuyệt đối không thể cho thấy chính là tất cả ý tứ của vậy ngươi lầm tuyệt đối không thể vạn chữ là một phó từ mà chúng ta ngày hôm nay nói vạn áp chi nguyên vạn chữ là một cái hình dung từ ngươi đem phó từ cùng hình dung từ đem ra làm loại suy đây là ông nói gà bà nói vịt chứ ban sắc đã từng nói tiền tài không lọt chỗ nào thẩm thấu đến xã hội của chúng ta ở trong, nó đã khống chế pháp luật, đã khống chế chính trị, đã khống chế kinh tế, đã khống chế đạo đức. Khi chúng ta tất cả vì là tiền tài khống chế thời điểm, chúng ta sẽ đi theo con đường nào. Vì lẽ đó ta còn là vừa nãy quan điểm kim tiền là vạn áp chi nguyên. Toàn bộ phòng học lần thứ hai rơi vào một mảnh vắng lặng, miệng lưới sắc bén như đao kiếm, nơi này không có khói thuốc súng so với chiến trường còn muốn kịch liệt không thấy máu rất đúng huyết mỗi người đều nín thở thật sâu bị hoàng nhược nhiên cùng tiếu lạc trong lúc đó đối kháng cho chấn động đến chữ chữ châu ngọc trực diện đối phương thuật lại trích dẫn nước ngoài án nhóm danh nhân danh ngôn như vậy tri thức mức độ làm cho các nàng trở nên đồng dung hoàng nhược nhiên cùng tiếu lạc bóng người giờ khắc này giống như là hai tòa núi lớn đứng lặng ở các nàng trước mặt Tiếu là cười cợt, lạnh nhạt nói. Vạn, không chỉ là một phó từ, vẫn là một cái hình dung từ, cái gì gọi là sách lược vẹn toàn, không có sơ hở nào. Cái gì gọi là lực vạn vật hấp dẫn, vạn vật chi linh đây. Những này, vạn, chẳng lẽ không đúng chỉ toàn bộ, chẳng lẽ là chỉ có ngoại lệ. Từ hải, xác thực rất có quyền uy thế nhưng chỉ nhìn, vạn chữ, không nhìn. Vạn ác chi nguyên, bốn chữ này có phải là có chút cắt câu lấy nghĩa, lạc để chi vết đây? Còn có, mọi người để tay lên ngực tự hỏi, người thật không có ác bản tính sao, tất cả đều là bởi vì tiền tài hướng dẫn lên. Người bản thân tham lam, bản thân thú tính là từ đâu tới? Nếu như kim tiền là vạn ác chi nguyên, này ở tiền tài vẫn không có phát minh trước. Loại này thú tính cùng tham lam tại sao lại đột nhiên không gọi là ác cơ chứ? Vì lẽ đó, đến tột cùng là trong nhân loại tâm tham dục ác niệm là vạn ác chi nguyên, vẫn là kim tiền là vạn ác chi nguyên, này còn cần ta nói rõ tiếp xuống sao? Một phen tự thuật trùng kích tất cả mọi người linh hồn. Đây không thể nghi ngờ là sự đả kích trí mạng, đúng vậy a. Tiền tài còn không có sinh ra thời điểm, lẽ nào sẽ không có ác sao? Không có cách nào giải thích, không có cách nào phản bác, hoàn toàn chính là một cái bấy chết rồi. Hoàng nhược nhiên nhất thời nói không ra lời, coi như là nàng, vào lúc này cũng không từ phản bác tiếu lạc thuật lại, nàng chỉ cắn chặt hàm răng, không cam lòng nhìn tiếu lạc. Ai thua ai thắng, lúc này đã thấy hiểu rồi. Mọi người là thật bị tiếu lạc thuyết phục đặc biệt cuối cùng thuật lại quả thực là phá hủy tính, nghiền ép tính. Trước nói châm chọc Tiếu Lạc nữ sinh một câu nói cũng không nói được, Tiếu Lạc tổ chức ngôn ngữ năng lực, cãi lại năng lực cùng với anh ngữ năng lực đều là nhất lưu, như thế ưu tú, các nàng lại vẫn cười nhạo nhân ra là ăn nói ba hoa, không biết mình có bao nhiêu cân lượng, hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai like các nàng càng là đóng vai vai hề nhân vật. Không khỏi cảm thấy mặt nóng bỏng nóng bỏng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tiếu Lạc ánh mắt. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 28, số đào hoa. Trung tan học vang lên, bất kể là Trung Mỹ lệ giáo viên hướng dẫn vẫn là anh ngữ chuyên ngành học sinh, đều có loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Hoàng nhược nhiên cùng tiếu lạc ngôn ngữ quyết đấu thật sự là quá đặc sắc, bọn họ không chỉ có cho mọi người phô bày siêu cường anh ngữ khẩu ngữ, khẩu tài, tư duy lô, dối năng lực còn biểu hiện ra dòng khắp tri thức mức độ, làm cho người ta một loại người hết sức đặc biệt cách mị lực. Nhược nhiên cùng tiếu lạc biện luận phi thường thú vị. Mọi người sau giờ học thời gian có thể lấy làm gương học tập một hồi cho tới tiền tài rốt cuộc là không phải vạn áp chi nguyên, đây là một mãi mãi cũng sẽ không thay đổi chất tranh luận tính đề tài. Trung Mỹ lệ làm một cách tổng kết, đồng thời cũng là cho Hoàng Nhượng Nhiên một nấc thang dưới. Lời nói này có thể nói nàng tán thành kim tiền là vạn ác chi nguyên lời giải thích cũng có thể nói đúng không tán thành ba phải cây nào cũng được. Chiếu cố hai người cảm thụ được rồi các bạn học, bài học hôm nay liền lên tới đây chúng ta tan học khóa gặp lại. Nói xong thu lại bản bút ký cùng tài liệu giảng dạy chạm đích hướng phòng học đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa. Nàng nhiều một cách đặc biệt nhìn Tiếu Lạc hai mắt, trong ánh mắt lộ ra không hề che giấu chút nào tán thưởng, nàng không nghĩ tới, cái này mới tới học sinh, sẽ có thâm hậu như thế ngôn ngữ bản lĩnh cùng tri thức tố dưỡng, đây đối với một năm hai học sinh tới nói, là phi thường đáng quý. Ở trung Mỹ Lệ giáo viên hướng dẫn sau khi rời đi, trong phòng học lập tức liền náo nhiệt. Lạc ca, từ đây ngươi chính là thần tượng của ta rồi chu tiểu phi vớ ngực nói. Đinh Khải cười ha ha, nói móc nói. Là nôn mửa rất đúng giống chứ. Kẻ ngốc ngươi muốn ăn đòn có phải là có tin ta hay không đem ngươi phía dưới mau cho rút. chu tiểu phi trên mặt một vệt đen hạ xuống. Lúc này, vóc người kiều tiểu đáng yêu tướng mạo luôn vui vẻ an huỳnh rời đi chỗ ngồi, hứng thú bừng bừng chạy tới tiếu lạc trước mặt, một mặt sùng bái nói. Lạc thần, ngươi thực sự là xứng sờ khốc đập chết, ta đặc biệt đặc biệt ngưỡng mộ ngươi. Nàng thân mang một cái tuyết bạch sắc ốm tay áo áo khoác, hạ thân phối hợp một cái hải lam sắc quần cực ngắn, một đôi chân trắng nón nà, khiến người ta không khỏi nghĩ vào phỉ phỉ. Cẩn thận đen thui tóc dài, khoác với hai vai bên trên có chút ôn nhu, một đôi lúm đồng tiền nhỏ đều đều phân bố ở gò má hai bên, nhợt nhạt nở nụ cười. Lúm đồng tiền ở gò má như ẩn như hiện đáng yêu như tiên trời. Tiếu lạc không biết nên nói cái gì cho phải không thể làm gì khác hơn là đáp lễ lại mạo mỉm cười. Lạc thần, ngươi làm bạn trai ta đi. An Huỳnh đột nhiên nắm lấy tiếu lạc tay, ánh mắt sáng người bên trong lập lòe ra tràn đầy mong đợi. Lời này vừa nói ra trong phòng học rõ ràng có thật nhiều ánh mắt đầu lại đây, hướng về an Huỳnh biểu hiện ra địch ý. Vo khan một cái. Tiếu lạc lúc này thổ sủng nhược kinh, mình bị chính mình cho sặc một cái, không khỏi bắt đầu vo khan. Bỏ rơi an huyền tay cười khổ nói. Ta hôm qua mới mới vừa với ngươi nhận thức, làm bạn trai ngươi thật giống không quá thích hợp đi. Hắn hiện tại không khỏi hoài nghi, ngày hôm qua đánh lén hắn nối giói tông đường ngoạn ý nữ sinh có thể hay không chính là trước mắt cái này an huyền. Hơn nữa thật là làm cho người ta không tiếp thụ được, vẫn còn có nữ sinh trực tiếp gọi nam sinh cho nàng làm bạn trai, nữ sinh đặc hữu dục xè đây. Đặc biệt trước mắt cái này còn là một tướng mạo thật tốt nữ hài tử, tiếu lạc thì càng thêm nghĩ mãi mà không ra, chẳng lẽ nói cái thời đại này thật sự thay đổi, hắn ao rồi hả? Thích hợp thích hợp, ta liền yêu thích như ngươi vậy vừa đẹp trai lại ưu tú nam sinh. Lạc thần, ngươi liền đi theo ta đi. An Huỳnh không nghe theo bất nào, lần thứ hai bắt được tiếu lạc tay. Đi theo ngươi. Ta đi. Tiếu lạc thực sự không dám tưởng tượng lời này sẽ là xuất từ một cô gái trong miệng. An Huỳnh ngươi có thể hơi hơi rụt rè một chút sao? Lúc này, Hoàng nhược nhiên thu thập xong sách vở đi tới, nói răn dạy một tiếng. Tiểu đội trưởng lên tiếng. An huyền không dám nữa làm càn như vậy buông lòng ra tiếu lạc tay nhỏ giọng đối với tiếu lạc nói rằng. Lạc thần, ngươi là ta, ta muốn đỉnh ngươi. Sau khi nói xong, hướng tiếu lạc phóng điện tựa như nháy một cái con mắt rời đi. Hoàng nhược nhiên lạnh lùng liếc mắt một cái tiếu lạc, không phát một lời chạm đích rời đi. Nhìn ra, nàng đối với tiếu lạc rất là bất mãn. Những nữ sinh khác cũng lần lượt rời đi. Lạc ca, số đào hoa của ngươi muốn tới rồi. Chu Tiểu Phi hứng thú bừng bừng nói, đã từng ta đã nghĩ quá đem chúc ta chuyên ngành nữ sinh toàn bộ thu rồi, xây cái hậu cung, nhưng ta nhan chỉ. Xứng đáng quá thấp, cũng chính là trong đầu di một hồi căn bản thực hiện không được, có thể lạc ca ngươi sẽ không giống nhau, cùng Hoàng Nhược Nhiên trận này biện luận quá đặc sắc, cả lớp nữ sinh tâm e sợ đều bị ngươi cho bắt sống, muốn người nào... Lại như trước đây hoàng đế như thế lật lật bài là được Khà khà Chu Tiểu Phi Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì Một câu chất vấn lời nói truyền đến Chu Tiểu Phi cảm giác mình dám Cố bị người mạnh mẽ đạp một cước Đang chuẩn bị phát hỏa đây Kết quả xoay người nhìn lại Liền đón nhận sở nguyệt cùng bạch lăng khuôn mặt Nhất thời liền héo yên lặng Đã không có tính khí Bận biểu xua tay lúc túng cười nói không nói gì không nói gì ta đang theo lạc ca đùa giỡn đây sở nguyệt mặt kể hắn trực tiếp đối với tiếu lạc nói rằng tối hôm nay 7 giờ ở cửa trường học chờ ta vừa vặn có một bạc ti ta mang ngươi tham gia thuận tiện quen biết một chút chúng ta chiến đổi mặt khác ba tên thành viên chu tiểu phi cùng đinh khải một mặt ước ao ven tị Có thể gia nhập sở nguyệt chiến đội, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ chuyện, kết quả mới tới Tiếu Lạc tiến vào, bọn họ lại bị sở nguyệt từ chối, người theo người quả nhiên là không thể so sánh. ngươi thật giống như còn không có hỏi ta có đáp ứng hay không gia nhập của chiến đội chứ? Tiếu Lạc lên tiếng nói. Này ngạo mạn thái độ, để hắn thật sự là không nhìn được nếu muốn giết giết sở nguyệt nhiều khí. Sở nguyệt xứng sờ. Lẽ nào ngươi không muốn Có thể có cơ hội thắng lấy một bút phong phú tiền thưởng Ta tại sao không gia nhập Tiếu lạc cười nói Sở nguyệt trong lòng một trận buồn bực chừng mắt hạnh Vậy ngươi còn hỏi Ta đồng ý gia nhập là một chuyện Mà ngươi hỏi dò ta thêm không gia nhập lại là một chuyện khác Đây là lễ phép tính vấn đề Tiếu lạc nói Xì sì. Nhìn hắn đàng hoàng Trịnh trọng nói chuyện Một bên bạch lăng không nhìn được cười khẽ đi ra, rất nhanh lại ý thức được không thể cười, liền lập tức lo nhẹ vài tiếng yên tĩnh lại. Sở nguyệt nhưng là chọc tức, dùng sức nhất giấm mặt đất, căm dần nhiên nói. Ngươi có bệnh. Nàng mơ, o, tê, tê, cước này vừa vặn dấm nát chu tiểu phi trên ngón chân, chu tiểu phi giống như là mông, cỗ đốt tựa như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt lên, đan chân nhảy lên, thân thể không cách nào duy trì cân bằng, đinh khải đưa tay đi diều hắn, bởi vì hình thể cách xa quá to lớn duyên cớ kết quả hai người song song ngã nhào trên đất. Nếu là chính mình phải bảo vệ người, tiếu là cũng không cùng sở nguyệt nhiều hơn kiến thức, mỉm cười nói. Bảy giờ ta đến đúng giờ cửa trường học. Nói xong chạm đích rời đi, không nói ra được hào hiệp. chu tiểu phi cùng Đinh Khải mau mau bò lên bước nhanh đuổi tới tiếu lạc. Cái tên này thực sự là... Sở Nguyệt nghiến răng nghiến lời ở tại chỗ dầm chân, nàng cảm giác mình liền đủ lôi, lại không nghĩ rằng tiếu lạc lại so với nàng còn muốn sắt. Tiếu lạc thật có tính cách ạ sở tiểu chủ, ngươi gặp phải khắc tinh rồi. Bạch Lăng hì hì cười nói, hắn tính là gì khắc tinh? Sở Nguyệt hừ nhẹ, đêm nay ta liền để phú ra ví bọn họ giáo huấn một chút hắn, nhìn hắn sau đó còn dám hay không ở trước mặt ta lớn lối như vậy.